những thứ này vật kiện quả thực quá làm cho dương phàm ngạc nhiên hệ thống gần đây là có gì vui c h u y ệ n sao tâm tình tốt như vậy không cần hắn nói liền đem mà hắn cần tất cả đều đưa tới nhìn bơm nước dương phàm còn hơi lúng túng một chút thời đại này nào có điện lực ca bơm nước tựa hồ căn bản không dùng có thể ở nhìn kỹ một chút nói minh thư nhất thời sợ ngây người thủy truy cô không cần điện lực lấy mức hàng bán ra vì động lực thông qua cơ giới tác dụng sinh ra thủy truy hiệu ứng đem tâm h thủy đầu có thể đổi thành cao thủy đầu có thể cao cấp nhất thủy ấ cấp p trang t đầu đổi đầu có cao có cao bị.、Tâm、lý hung hăng cho hệ thống điểm ba mươi hai cái đáng khen dương phạm xoay người từ trong kho hàng lấy ra thủy hệ thống tuần hoàn sau đó gọi đến từ thành cùng khôi lỗ i nhân đồng thời tới trợ rút từ thành cùng ở một bên khôi lỗ i nhân đảo trôn ống nước dương phạm là sách bơm nước đi bên giếng nước gắn mặc dù khôi lỗ i nhân nói cái gì sống cũng có thể làm có thể so với so với tinh tế vẫn còn có chút khó khăn dương phạm nắm bơm nước mà khôi lỗi nhân là năm ống nước bên đảo bên trôn cho đến bên giếng nước g ơ lên buồm đem bơm nước gắn được liền ống tiếp nước cùng ủng bắt đầu vận thủy mới đầu bơm nước thanh em hơi lớn bất quá chốc lát nữa thanh em nhỏ một chút trừ một chút tiếng chấn động âm ít ỏi sẽ cho người phát hiện bơm nước vận hành tốc độ rất nhanh trời vừa thật là tối hạ này hồ bơi cũng rót đầy thủy dương phàm thổi tiểu khúc đi tới hắc điếm quầy rượu chuẩn bị từ nơi này lấy đi mấy cái dạ mình châu mang về hồ bơi chiếu sáng vừa vặn gặp đánh thẳng dương quan môn bạch đại gia bạch đại gia cùng dương phạm nói một chút gần đây q u o ẻ rượu làm ăn sau đó đem chìa khóa giao cho dương phạm để cho dương phạm quan môn nàng đi trước một bước từ lần trước cùng dương phạm nói chuyện sau bạch đại gia vô tình hay cố ý tránh hai người đơn độc sống chung thời gian dương phạm nhìn rõ ràng thời gian đủ lại vội vã rời đi bạch đại gia bóng lưng luôn cảm thấy bạch đại gia có bí mật gì nơi đó nơi đó lộ ra là lạ nhưng là bạch đại gia mọi chuyện làm hoàn mỹ không có một cái không để cho dương p h ạ m hài lòng cũng được cõi đời này ai không có chút bí mật dương p h ạ m cũng lười nhiều hơn nữa truy cứu hắn đánh mở một gian bao cửa xương phòng chuẩn bị từ giữa đầu cầm dạ minh châu nhưng là vốn nên sáng lô ghế riêng lại đen thủi dương p h ạ m đi vào lại đi ra chắc chắn đây là giáp tự lô ghế riêng nhiều nhất dạ minh châu địa phương nhưng là trong này một cái cũng bị mất phải biết hắn một cái ghế lô nhưng là thả gần thập viên dạ minh châu dương p h ạ m vẻ mặt không giải thích được hát điếm khoẻ rượu lúc nào chiêu tặc trăng trận trộm hắn dạ minh châu nha đúng rồi mấy ngày trước đây thời điểm lý thái tới một chuyến bảo là muốn mua một ít dạ minh châu tiền thật giống như hắn thu một người giới hạn mua sáu viên dạ minh châu lý thái coi như lấy thêm rồi cũng không phải đem hắn toàn bộ lô ghế riêng dạ minh châu đều lấy đi đi dương phàm có chút nổi nóng chờ quay đầu hắn phải đem lý thái lấy thêm dạ minh châu cái đo đếm tất cả đều coi là tốt đến thời điểm tìm hắn tính sổ dương phạm đi tới cái thứ nhì lô ghế riêng đưa tay mở cửa phòng có thể căn phòng này c ũ n g mới vừa rồi lô ghế riêng như thế đen nhánh hai cái lô ghế riêng lại một viên giả minh châu cũng bị mất lý thái này liền hơi quá đáng lại cầm đi hắn hai cái lô ghế riêng giả minh châu hắn cũng đã có nói nếu là vượt qua mười viên kia một viên giả minh châu coi như một ngàn sâu tiền m à tính n à y cũng đừng trách mình là lý thái trước bất nhân cũng đừng trách chính mình bất nghĩa đến thời điểm nên bao nhiêu tiền một phần đều không thể thiếu thiếu nhiều như vậy dạ minh châu dương phàm sắc mặt biến thành màu đen đi một chuyến thương khố lại từ trong kho hàng cầm không ít dự bị h ì n h quang hạt châu đem hắc điếm q u o y rượu ở trên ghế riêng thiếu toàn bộ dọn xong lại đem rồi một bộ phận đi hồ bơi mãn thiên tinh quang ban đêm vốn là có một c h ú t quang cộng thêm dương phàm ở hồ bơi bốn phía linh linh tán tán ném dạ minh châu giờ phút này hắc điếm hậu viện giống như là một phát gia thánh khiết quang mang đất thần thánh trắng xanh đan sen gạch xứ trên mặt nước sóng gợn lan tan hết thể chuẩn bị ổn thỏa dương phàm trực tiếp mặc cái đại quần bọc tử trần trên người ở bên bể bơi thượng tọa đến vận động nóng người như vậy đoạn thời gian đừng bảo là chạy bộ rồi h ắ n coi như tầm thường vận động cũng chưa từng làm nếu làm mù quăng xuống nước sợ rằng sẽ rút gân chương một trăm bảy mươi lăm cầu trèo thức thứ một trăm thất thập ngũ cầu trèo thức làm xong vận động nóng người mới có thể hưởng thụ hồ bơi vui vẻ động tác nóng người xong dương phàm ù một tiếng xuống nước trong nước giống như cái kiếm ngư một loại du r a thật là xa tiêu chuẩn bơi lội tư thế dương p h ạ m ở dưới nước đứng lên trong chốc lát nổi lên mặt nước miệng to hít hơi một hồi bơi ngửa một hồi môn bơi bớm lại một hồi cầu trèo thức thập phần tự đang bơi lội lớn như vậy một cái hồ bơi đều là một mình hắn d ù mệt mỏi dương p h ạ m phải dựa vào ở bên bể bơi lên bậc cấp bên trên ở bên cạnh thả một nhóm rượu ngon món ngon dương p h ạ m nắm ly cao cổ đ u n g đưa rượu vang nhìn ngày ấy dương p h ạ m đếm tinh tinh hồi lâu không có như vậy thích đi qua bây giờ dương phàm không cảm giác mình là đang ở cổ đại phản lại cảm thấy là đợi ở một cái tư nhân hồ bơi t hưởng thụ rượu ngon nếu như lúc này thôi nguyệt nhi ở là tốt nàng giúp hắn nắn vai đấm lưng cùng hắn bơi trung lặn như vậy sinh hoạt mới là nhất thích ý ai chỉ tiếc thôi nguyệt nhi không ở nơi này càng không thể nào giúp hắn đấm bóp dương phàm bưng lên ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch đợi ở hồ bơi thập phần khoái hoạt dương phàm uống đã nửa say trở lại gian phòng của mình đảo giường đi nằm ngủ ngày thứ hai khi tỉnh lại đã là đại xế triều hắn bỏ xuống giường nhắm đến con mắt nhào nặn chính mình huyện thái dương tối hôm qua uống có chút nhiều sáng nay cùng đi chỉ cảm thấy nhức đầu sắp nước hai ba lần mặc quần áo tử tế dương phàm chuẩn bị đi h ấ c điếm q u o y rượu tìm ly nước mật to uống một chút giải giải rượu còn không có vượt ra khỏi phong môn dương phàm liền nghe được ở bên ngoài chuyển tới một trận tiếng nước chạy theo lý mà nói hắn h ấ c điếm lúc này là quan môn trạng thái không người có thể đi vào nhưng bên ngoài lại có tiếng nước chảy là ai xông tới động đến hắn hồ bơi dương phàm mặc quần áo tử tế vội vã đi ra chỉ thấy ở bên bể bơi bên trên có một tròn vo bóng lưng viên kia nhuận bàn tay đánh phía trước mặt nước dương phàm vốn là vội vàng bước chân từ từ dừng lại tiếp lấy há mùng nói ngụy vương điện hạ thật có nhã hương à, lại trộm xông vào ta hắc điếm vẫn còn ở này nịch g h nước lý thái tại hắn hắc điếm q u o y rượu trộm đi nhiều như vậy dạ m ì n h trâu chuyện hắn còn không có tìm lý thái tính sổ đâu rồi không nghĩ tới lý thái trước một bước tới đây rồi lý thái liền vội vàng đứng lên xoay người giống như nhìn kẻ ngu như vậy nhìn d ư ơ n g phàm d ư ơ n g phàm đây chính là ngươi chết dọn ra đồ vật nhiều như vậy thủy ngươi là chuẩn bị ở nơi này tắm sao cái này phòng tắm cũng thực không t ồ i lý thái còn không gặp mặt qua tích lớn như vậy phòng tắm đâu rồi hán phụ hoàng dùng b ồ n tắm cũng không có lớn như vậy cái gì phòng t ắ m này mới là không phải t ắ m đây là hồ bơi là dùng để bơi lội chiếu ta nói ngươi thân thể này thì phải đà động động luôn ăn uống chơi không có chút nào biết vận động lý thái liền một bộ không có kiến thức dáng vẻ dương phàm sớm đã thành thói quen nhưng vẫn là không nhịn được phản bác đẹp mắt như vậy một cái hồ bơi trong mắt hắn liền lại thành phòng tắm bất quá nói thật ra người này cũng nên vận động một chút rồi nếu không bằng hắn dưới tình huống này đi không mấy năm bệnh gì cũng phải n ô ra bơi lội ngươi này là dùng để bơi lội l à không phải đem ra tắm nha lý thái nghe có chút tiếc nuối diện tích lớn như vậy lại là không phải phòng tám hắn còn nghĩ nghĩ tại này t ắ m đây không gặp qua trưa ta đây hồ bơi hôm qua vừa mới xây xong lý thái ngươi có muốn tới hay không bơi lội ta xem ngươi là hoàng kim vip hội viên không thu ngươi phí dương p h ạ m n h i ệ tình t yêu ước lý thái để cho hắn nhiều vận động một chút cũng là đánh đáy lòng t h ầ y hắn lo nghĩ ngươi này hồ bơi còn phải thu lệ phí ở ngươi cái này còn không như đi bờ sông đây lý thái cũng là không phải rất muốn động tuy nhưng cái địa phương này điều kiện rất không tồi bà ngụy vương điện hạ thân phận ngài nếu như ngài đi bờ sông bơi lội kia ảnh hưởng không tốt lắm nha mà ta đây tư nhân hồ bơi chỉ tiếp đại hoàng kim vip ế hội viên nha đúng rồi còn có chuyện không tìm ngươi đây ta nói ngụy vương điện hạ ngươi từ ta đây cầm đi bao nhiêu viên giả minh châu ạ dương phạm giới thiệu hồ bơi chợt nhớ lại hắn hai cái kia lô ghế riêng vô cớ mất tích giả minh châu bản vương liền cầm đi hai mươi viên tuyệt đối một viên cũng không có lấy thêm lý thái vẻ mặt chính kinh vừa nói trước ta là không phải đã nói với ngươi sao một người chỉ có thể giới hạn mua sáu viên riêng ta đưa ngươi bốn viên vị trí thế nào ngươi này lấy thêm một cái lần à? dương phàm tính toán một chút hai cái phòng dạ minh châu số lượng đại khái cũng là hơn hai mươi viên dáng vẻ ta là cầm hai người phần bản vương giúp phụ hoàng cũng cầm thập viên dạ minh châu lý thái cười hắc hắc hồi phục dương phàm nói vốn là đều muốn cho lý thái coi là thập viên dạ minh châu vượt qua giá cả đây chính là mười ngàn sâu a nhưng vừa nghe đến lý thái nói như vậy sau đó thoáng cái dương p h ạ m liền biết rõ mình mười ngàn sâu không có dương p h ạ m có chút ngoài ý muốn hỏi bệ hạ cũng mua mười viên viên dạ minh châu dương p h ạ m quả thực không nghĩ tới lý nhị lại cũng cầm mười viên tự nhiên bản vương là giúp phụ hoàng đồng thời cầm lý thái dương dương đắc ý nói khi đó hắn cầm dạ minh châu sau đem hai mươi viên dạ minh châu mang vào hoàng cung lý nhị nhìn thấy sau đó hoan hỉ rất còn ban thưởng hai viên dạ minh châu cho hắn lý thái đối giả minh châu hưng thu thực ra không lớn dù sao ở hắc điếm trong quán rượu ở lâu như vậy thấy nhiều như vậy giả minh châu đã sớm miễn dịch hơn nữa mình nếu làm mớn cách hai ngày tìm dương p h ạ m thỉnh cầu một chút nhất định sẽ cho đã như vậy ta đây liền không tính toán với ngươi trong lòng dương p h ạ m buồn khổ muốn so đo nhưng là không lá gan đó cùng lý nhị mới v ừ a thấy dương p h ạ m lúc đó bỏ qua đề tài này lý thái tâm lý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm dù sao hắn cầm có thể là không phải hai mươi viên mà là hơn hai mươi viên bây giờ nhìn một cái dương p h ạ m đây là cũng không biết hắc điếm trong quán rượu rốt cuộc có bao nhiêu dạ m ì n h châu a nguy hiểm thật nguy hiểm thật như thế nào có muốn thử một chút hay không ta đây hồ bơi dương p h ạ m tràn đầy phấn khởi nhìn lý thái không được bản vương sẽ không xen vào rồi này chính ngươi hưởng dụng là được lý thái đôi xuống nước không có bao nhiêu hứng thú k h o á t k h o á t tay cự tuyệt dương p h ạ m dương phạm hiếp lại thu hút hồ nghi nhìn chằm chằm lý thái rêu rêu nói ta nói ngụy vương điện hạ ngươi chớ không phải sẽ không thủy chứ cái thời đại này vịt trên cạn rất nhiều người sợ thủy không biết lội nhân khắp nơi đều có làm sao có thể bản vương có văn có võ chính là du thủy bản vương làm sao có thể sẽ không lý thái vốn là cũng muốn đi nhưng là bị dương phạm như vậy một k í c h thoáng cái liền không vui cái kêu một thân thịt cũng run lên hai cái ngụy vương điện hạ ngươi nếu không phải biết không cần miễn cưỡng chúng ta cũng quen như vậy ta không biết cười lời nói ngươi dương phàm làm ra một bộ rất là thông cảm lý thái biểu tình nhưng là lý thái là thực sự biết ta nơi nào yêu cầu dương phàm hiểu bản vương sẽ thủy lý thái một lần nữa trọng thân khi còn bé so với hắn so với ham trời nhi luôn xuống trong hoàng cùng cài ao mặc dù mỗi lần cũng hữu kinh vô hiểm nhưng vẫn là phải hơn p h ò n ngừa cho nên lý nhị đặc biệt phái mấy cái sẽ thủy thị vệ giáo hội lý thái xuống nước bơi lội như vậy sau này nếu là gặp phải cái gì tình huống khẩn cấp không người ở bên cạnh cũng sẽ không lo lắng có sinh mệnh chi b u ồ n kia ta cũng không nói nhiều xuống nước thử một chút dương phàm thấy mình mục đích đ ạ thành t rực dây lý thái xuống nước lý thái cũng không h à n hồ đưa tay nắm vả t á o liền bắt đầu giải đến cuối cùng chỉ để lại tận cùng bên trong một bộ quần áo sai bước đi đến hồ bơi nước thang lộ ra chân liền muốn trực tiếp xuống nước ây ây ây như vậy không thể được ngươi không hề làm gì trực tiếp xuống nước này là không phải muốn chết sao chương một r ư ơ i sáu sơn trang dành để nghỉ mát thứ 176 s ơ n trang dành để nghỉ mát thấy lý thái cái gì chuẩn bị động tác đều không làm liền chuẩn bị xuống nước đem dương p h ạ m sợ hết hồn dương p h ạ m liền vội vàng tiến lên kéo lý thái hắn một chút chuẩn bị động tác cũng không có như vậy hạ thời điểm thủy đến ở dưới nước rút g ầ n dương p h ạ m có thể kéo không nhúc nhích cái này đại khối đầu cái gì chuẩn bị vận động lý thái không rõ vì sao nhìn dương p h ạ m hoàn toàn không biết hắn nói là cái gì lần này thủy không phải là trực tiếp hướng trong nước n g à y sao đến đến ngươi trước tới đi theo ta đồng thời làm 1234, 2234, 3234. đổi dương p h ạ m tay xin trước keo bên trái xoay hai cái bên phải xoay hai cái lý thái cũng đi theo dương p h ạ m nhất khởi động làm chẳng qua là cùng lắc một cái cả người xương cũng lộc cộc đất vang ở một bên dương p h ạ m nghe hơi xúc động hắn đây là bao lâu không vận động tới hồi lâu không vận động qua lý thái xoay hai cái sau đó liền bắt đầu thở hồn hẹn một bức thở hồng hộc bộ dáng dương phàm kêu khẩu hiệu đổi một v ậ n cổ động tác mấy phút sau nóng người xong dương phàm dẫn lý thái lần nữa xuống nước ngược lại lý thái cũng đã nói hắn sẽ thủy dương phàm cũng không để ý lý thái như thế nào chính mình t r ư ớ c du mà bắt đầu y ê u mỹ môn bơi bướm ở trên nước hoạt động trong chốc lát bơi tới hồ bơi đối diện sau đó quay người lại lại bơi trở lại qua lại không qua trong chốc lát du động làm đẹp mắt Đốc、độ vừa nhanh, lý thái nhìn là vẻ mặt một bước. Dương、Phạm、nổi trên mặt nước, tay lau một chút mặt, tiếp lấy nói Nguyễn Vương Điện nếu Phàm chút Thái, Hạ, là lau lấy Lý vẻ với mặt một mặt một mặt, tay tiếp bước. đêu xấu, nếu không ngươi xuống nước t hề ử Thử một chút. Thử một chút. chút l i nghĩ thử một chút, bản n v ư ơ còn sợ p ả i Thái không? không hề h n g Lý ngợi trực tiếp đáp ứng đầu tiên là trong nước đi lại một hồi tiếp lấy đi phía trước nào tới đầu cao nước bên dưới hiện ra cầu treo thức dương phàm chừng lớn con mắt đây là cầu treo thức yên lặng rời đi tầm mắt dương phàm không ngừng tìm cái gì rời đi sự chú ý của mình kìm nén không để cho mình cười ra tiếng lý thái động tác r ồ n r ậ p mặc dù miễn cưỡng có thể du động nhưng là hắn tư thế quả thực không đành lòng nhìn thẳng bộ dáng kia thật sự là tức cười buồn cười ở đến hồ bơi một đầu khác sau lý thái trong nước quẹ o cua ngước đầu miệng to hơi thở lại bơi trở lại dừng lại sau đó lý thái thở hổn hển nhưng lại vẻ mặt đắc ý nhìn dương phàm như thế nào đây bản vương du như thế nào đây quả thực là chuyện nhỏ lý thái hoàn toàn không có ý thức đến chính mình tư thế vấn đề ngược lại rất là đắc ý này bơi lội là ai dạy ngươi dương phàm nén cười tuấn hỏi ký không thái thanh rồi bản vương từ nhỏ liền học được rồi bơi lội lý thái một bức dáng vẻ đắc ý nhìn dương phàm dương phàm quay đầu qua không tiếng động cười nhìn lý thái bơi lội thật là so với nhìn kịch vui điện ảnh còn phải khôi hài ừ khoan hay nói này bơi một phen sau đó b ả n vương phát hiện n g ư ờ i này hồ bơi cảm giác cũng không tệ lắm lý thái mới vừa rồi hướng về phía hồ bơi còn là không phải rất thích nhưng bơi một vòng mấy lúc sau cảm thấy rất là s ư ơ n g tâm phất phất tay cánh tay lại một lần nữa xuống thủy bơi tầm vài vòng sau đó lý thái chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng hướng về phía này hồ bơi hảo cảm càng ngày càng cao bơi cũng không biết dài đến đâu thời gian lý thái cũng không cảm thấy mệt mỏi ở một bên dương phạm mở bình có ca tựa vào trên bậc thang nhìn ngày ấy lý thái thấy vậy cầu treo thức bơi tới dương p h ạ m đưa ly co ca cho hắn cắp dương p h ạ m ngươi thế nào biết hưởng thụ như vậy sinh hoạt đây hồi lâu không vận động quá dù lâu như vậy lý thái mệt mỏi tê liệt nhưng ở này trong nước lại cảm thấy rất là thư thích mệt mỏi tê liệt dưới tình huống bắp thịt cả người cũng là b u ô n g l ỏ n g lao giật kết hợp chứ sao dương p h ạ m thư thích nửa hí mắt chậm chạp hồi phục lý thái lý thái động tác thả chậm tựa vào kia trên bậc thang sắp trời dần tối dương phàm có bên cạnh ao bên trên dạ minh châu cũng sáng lên cấm đi lại ban đêm thời gian đến nhanh nhưng là lý thái lại không một chút muốn trở về tâm cũng được ngược lại hắn ngủ lại dương phàm hát điếm này cũng là không phải một ngày hay hai ngày rồi nhiều một buổi tối cũng không chuyện ta xây này hồ bơi chủ yếu mục đích chính là giải nóng vốn là oi bức thiên có cảm giác hay không bây giờ thoải mái hơn dương phàm hỏi lý thái ừ thật không tệ cả người cũng mát rất nhiều lý thái gật đầu một cái đối cái này hồ bơi càng ngày càng hoan hỉ nếu như hắn trong phủ hậu viện cũng có một cái như vậy hồ bơi là tốt dương phàm hậu viện này hơi nhỏ làm cái hồ bơi sau hậu viện này tưởng giống như là cái r á n chặt hồ bơi cái lồng chung quanh nhất điểm không gian cũng không có bất quá này mini không gian nhỏ càng lộ ra tinh xảo lý thái nháy nháy con mắt nắm có ca tay một hồi như có điều suy nghĩ nhìn dương phàm dương phàm đứng lên đi ra a o nước mặt nước một trận rung động đung đưa đụng cùng lý thái lại đản hồi một vòng ngụy vương điện hạ ngươi cũng đừng phao quá lâu này có thể là không phải phòng tám không còn sớm ta trước đi ngủ ngươi tự tiện a dương phàm có chút mệnh đứng dậy trở về nhà bên trong ngủ tối nay lý thái là không đi được dương phàm cũng không để ý hắn nên như thế nào ngược lại lớn như vậy cái địa lý thái lại là không phải tiểu hải tử trung quy có thể tìm được địa phương ngủ dương phàm ngáp một cái nằm lịch xuống giường đi nằm ngủ ngày thứ hai dậy hồ bơi ngoại đã không có lý thái bóng người dương phàm cũng không có đi tìm đối với hắc điếm lý thái là tới lui tự nhiên tựa như cùng nhà mình vậy còn có thể ném không được mà rời đi lý thái bây giờ chính ở trong hoàng cung đối mặt đến lý nhị trên tay có hai mươi viên dạ minh châu lý nhị trận này tâm tình cũng rất không tồi thấy khóe miệng của lý thái không tự chủ giơ lên thanh tước sao ngươi lại tới đây lý nhị buông xuống tấu trương nhìn lý thái vừa nói lý thái làm tập hành cá lễ chi rồi nói ra phụ hoàng lần này nhi thần đến là có chuyện muốn nói nhìn lý thái vẻ mặt bộ d á nghiêm n g túc để cho lý nhị thật là có chút kỳ gần đây cũng không xảy ra chuyện gì lý thái thế nào như vậy chính kinh một cái ồ là chuyện gì à là như vậy phụ hoàng gần đây khí trời nóng bức năm trước là trung tuần tháng bảy đi đến sơn trang dành để nghỉ mát nhưng năm nay có thể hay không chức thời gian một ít ngày giờ lý thái vừa nói trong ánh mắt tràn đầy mong đợi ngày này thật không sống được người lý nhị liếc mắt nhìn bên ngoài thiên suy nghĩ mấy giây đáp lại nếu như thế kia đầu tháng bảy di chuyển sơn trang dành để nghỉ mát phụ hoàng anh minh bất quá lý thái mừng d ỡ nhìn lý nhị lại nói một nửa ngừng lại một bộ có tâm sự bộ dáng lý nhị lần nữa mở miệng nói hỏi tuy nhiên làm sao bất quá sơn trang dành để nghỉ mát lâu năm không tu sửa phụ hoàng người xem năm nay có phải hay không là nên sửa một chút năm ngoái con trai nhìn thấy sơn trang dành để nghỉ mát tường ra cũng xuống không ít lý thái vẻ mặt thành thật vừa nói sơn trang dành để nghỉ mát tạo dựng lên cũng là có tuổi rồi sơn trang kia s ắ c thực cụ nát nếu là không phải tham lệnh hắn cũng không nguyện ý đi chỗ đó hay lại là thanh tức muốn chú đáo chuyện này liền giao cho ngươi trong cung công tượng ngươi mang theo đi sơn trang dành để nghỉ mát đi lý nhị đem trọng tu sơn trang dành để nghỉ mát một chuyện toàn quyền giao cho lý thái nhi thần lĩnh mệnh còn có còn có chuyện gì lý thái lời nói còn nói một nửa lý nhị lại một lần nữa hỏi hắn thanh tước kia đều tốt chính là chỗ này nói chuyện thích nói một nửa không quá được đúng như vậy Nhi thần chủ yếu là yêu cầu một cái công tượng, hắn nhà sân có một phong cách riêng,、cái、này công tượng、Phụ、Hoàng cũng nhận biết, chính chủ thiết cách Phụ cái cái biết, một một cầu có yếu yêu kế là là dương phàm m Lý Thái cười híp mắt tuyển. hiếp hắn nhân Phạm, hắn, hắn h cười nói Người cầu còn Dương vừa nói n yêu nói hán. Hán sẽ xây sẽ Dương p h bản lãnh này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói dương phàm người này thật đúng là đa tài đa nghệ a nhi thần cũng là gần đây mới biết hắn hắc điếm liền là chính bản thân hắn thiết lập tính toán dương phàm hậu viện hồ bơi thật sự là quá chiêu lý thái thích hắn mục đích chính là ở sơn trang dành để nghỉ mát cũng tạo một cái ngươi đã cảm thấy hắn không tệ kia chấm sẽ để cho hắn đi xây cất sơn trang dành để nghỉ mát nếu là cuối cùng không phải châm tâm đến thời điểm chấm coi như thì chỉ có hỏi ngươi rồi chương một trăm bảy mươi bảy lý thái trò lựa bịp thứ một trăm bảy mươi bảy lý thái trò lựa bịp nghe được lý nhị cuối cùng lời nói lý thái cũng không ý dương p h ạ m hồ bơi chính mình nhưng là tận mắt nhìn thấy tuyệt đối có thể để cho phụ hoàng hài lòng một điểm này hắn rất có lòng tin Nhì thần lĩnh chỉ. được lý nhị đồng ý lý thái vui tươi hớn hở không người lui ra sau đó thẳng đi hắc điếm không bao lâu lý thái bóng người xuất hiện ở hắc điếm trước cửa còn chưa vào cửa liền ở bên ngoài hô to dương p h à n g tên dương phảm dương phảm đang ở hắc điếm bên trong lúc nhàn rỗi dương phảm thân hình đột nhiên một hồi lý thái đi mới không bao lâu sao lại trở lại hơn nữa lý thái như vậy vội vàng kêu hắn hắn trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất t ư ở n g dương phàm tả hữu nhìn một chút Nơi này cũng không có có thể chỗ núp phương. Còn không tìm được cái chỗ ẩn thân phương, cái có có chỗ được thể chỗ tìm lý thái đã trên ừ ngoại đi vào. Dương、Phạm、ngươi vào. đi Phạm t á Thái n này làm gì vậy, cũng không biết ứng ta xuống. h chỗ ở làm vậy, Lý gì biết ta t r mặt lộ vẻ cười có chút than phiền nói với dương phàm là ngụy vương điện hạ à, xin lỗi xin lỗi mới vừa rồi đang ngủ gật con à, không có nghe đến không biết điện hạ ngươi lại tới làm gì à dương phàm cười ha hả nói lý thái cũng lười đi so đo dương phàm rốt cuộc là thật không nghe được hay là giả không nghe được hắn cười ha hả nhìn dương phạm đưa tay ra vỗ một cái b ả vai hắn bản vương tới tìm ngươi tự nhiên là có chuyện tốt nhìn ngươi gần đây rảnh rỗi hoảng ta cho ngươi kéo cái chuyện thật tệ lý thái một bức là dương phạm lo nghĩ bộ dáng vì hoàng gia trợ lý dĩ nhiên là chuyện thật tệ không sai nghe được lý thái nói như vậy trong lòng dương phạm nhưng có chút không tin d o xét hỏi thật sao vậy rốt cuộc là cái gì chuyện thật tệ à? chờ ngươi và ta đi vậy ngươi sẽ biết lý thái cũng không có toàn bộ cùng dương p h ạ m nói ngược lại đánh cái bí hiểm dương p h ạ m sợ nhất chính là loại này lập lờ nước đôi lời nói hắn và lý thái kéo dài khoảng cách vẻ mặt hoài nghi nhìn lý thái không tin nói ngươi hôm nay nếu là không nói rõ r à n g rồi ta đây liền không đi vừa nói chuyện dương p h ạ m thân thể liền hướng một bên né tránh rất nhiều một bước chuyện không đáng tin t h ậ y lập tức chạy trốn tư thái ngươi thế nào như vậy của đây được rồi ta và ngươi nói phụ hoàng để cho ta dẫn ngươi đi sơn trang dành để nghỉ mát trước đợi một thời gian ngắn đợi qua một thời gian ngắn phụ hoàng bọn họ tới nữa lý thái đơn giản cùng dương phạm vừa nói mặc dù không có đem lời nói toàn bộ nhưng là đại khái ý tứ cũng cùng dương phạm truyền đạt ngược lại tất cả đều là đi sơn trang dành để nghỉ mát nha h ả có tốt như vậy chuyện để cho ta và các ngươi cùng đi sơn trang dành để nghỉ mát dương phạm vẫn còn có chút không tin hỏi lý thái bất quá ở trong lòng nhưng cũng là rất hiếu kỳ sơn trang dành để nghỉ mát loại địa phương này đều là hoàng gia xây tạo hậu hoa viên chỉ cung hoàng đế hưởng dụng hơn nữa sơn trang dành để nghỉ mát nghe một chút cũng là người ta tràn ngập chờ mong nhưng là vô duyên vô cớ hoàng đế tại sao phải nhường hắn đi đây nay liên có chút kỳ quái là không phải cùng mà là ngươi cùng ta đi trước đi trước sơn trang dành để nghỉ mát nhìn một chút sau đó đợi đoạn thời gian chờ phụ hoàng bọn họ đến hiểu chưa lý thái lại một khắp giải thích nói dương phạm gật đầu một cái nguyên lai、like、là để cho của bọn hắn trước làm tiên phong nhìn một chút sơn trang dành để nghỉ mát có cái gì không dị thường vừa nói như vậy dương phạm hơi chút có thể hiểu đối lý thái lời nói cũng không có quá nhiều nghi ngờ ngay sau đó lại hỏi chúng ta đây khi nào đi ạ bây giờ lý thái vẻ mặt mong đợi nhìn dương phạm nói hắn từ hoàng cung đi ra đã sớm để cho người ta c h u y ể n lời đi vương phủ lương được rồi hắn phải dùng hành lý xe ngựa hiện tại cũng ngừng ở h ắ c điếm bên ngoài rồi chỉ cần dương phạm gật đầu một cái lập tức có thể lên đường gấp gáp như vậy ngươi chờ ta một chút còn phải đem nơi này sự t ì n h chức giao phó xong ngươi yên tâm bản vương cũng sẽ giúp ngươi an bài xong ngươi chỉ cần có thể theo ta đi là được n h a đúng rồi còn ngươi nữa kia khôi lỗi nhân cũng cùng mang theo lý thái không chuẩn bị cho dương p h ạ m thời gian nói ra hắn liền đi ra ngoài tại sao dương p h ạ m đi sơn trang dành để nghỉ mát không chút suy nghĩ đến khôi lỗi nhân nặng như vậy vật kiện mang đi có ích lợi gì mang đi tốt làm việc n h a ngươi này khôi lỗi nhân một cái đỉnh hai không một cái đỉnh ba cái chúng ta đi sơn trang dành để nghỉ mát tùy thân mang người không nhiều đến đó nhi cũng không có người hầu hạ ngươi này khôi lỗi nhân vừa vặn cần dùng đến lý thái lúc nói chuyện ánh mắt một mực ở né tránh cũng may hắn đi ở dương phàm đằng trước cũng không có lộ ra chân tướng gì dương phàm đầy đầu tất cả đều là đi sơn trang dành để nghỉ mát du l ị c h chuyện đây chính là kiếp t r ư ớ c và kiếp này lần đầu tiên có chút không khỏi mong đợi đảo cũng không để ý lý thái biểu tình nếu hắn nói phải dẫn theo vậy liền mang theo chính là ngược lại cũng là xe ngựa dẫn đi không cần h ắ n lưng dương phàm cứ như vậy vội vội vàng vàng bị kéo theo đi đến sơn trang dành để nghỉ mát xe ngựa lý thái lúc đi thay dương phàm truyền lời đến h ắ c điếm q u o y rượu khoảng thời gian này h ắ c điếm q u o y rượu chuyện toàn bộ đều giao cho bạch đại gia quản lý từ trường an thành đến sơn trang dành để nghỉ mát có hơn hai ngày hành trình dọc theo con đường này gần như không ngừng quá lý thái chỉ mang theo một người tùy tùng cùng một cái phu xe hai ngày này đi xuống phu xe cùng ai từ hai người thay phiên nhận đi làm hộ giá mã vội vàng đến sơn trang dành để nghỉ mát dương phàm xuống xe ngựa một khắc kia cảm thấy cả người cũng buông lỏng lý thái đoạn đường này có chút kỳ quái không biết tại sao dọc theo đường đi cười ngây ngô thỉnh thoảng liền ha ha cười dương phàm cũng không biết hắn tại sao như vậy vì không xấu hổ chỉ có thể phụng bồi hắn đồng thời cười đợi ở trên xe ngựa không thể đi động ngoại trừ tăng gấp cái gì khác cũng ở trên xe làm dương phàm xuống xe mở rộng thân thể mình mà lý thái chính là bước nhanh đi tới sơn trang dành để nghỉ mát cửa tùy tùng gõ kia đóng chặt đại môn không thể không nói này sơn trang dành để nghỉ mát quả thật là có hoàng gia khí phái nay to lớn cửa sơn trang bằng hiệu hồng để kim tự nhìn mấy cái tự chữ viết thật giống như cùng hắn hắc điếm q u y rượu bày ra mãi mãi phúc rượu độc nhất vô nhị nghĩ đến chắc cũng là lý nhị chính tay viết viết chẳng lẽ đây chính là hoàng đế bệnh trung cũng không có việc gì liền thích viết chữ tú hạ cảm giác tồn tại cửa sơn trang còn để hai vị rất sống động thạch sư tử thạch con mắt của sư tử lấp lánh có thần nhìn liền không phải bình thường khí phái lý thái tùy tùng ở cửa liền gõ mấy tiếng bên trong rốt cuộc chuyển đến văng động đóng chặt đại cửa bị mở ra lộ ra một đạo khe cửa sau từ giữa thò đầu ra rồi cái búi tóc mối tiêu lão nhân kia lão nhân rất là cảnh giác nhìn chung quanh xét lại một lúc lâu mới nhận ra lý thái lão nô không biết là ngụy vương điện hạ đại giá không có từ xa tiếp đón mau mau mời vào kia lão nhân đại môn mở rộng đi ra đầu tiên là chào một cái tiếp lấy đem lý thái mời đi vào dương phàm đứng ở bên cạnh nhìn bất quá lý thái lại để cho dương phàm đi trước đây là một tôn ti rõ ràng thời đại dương phàm cũng không dám quang minh chính đại vượt qua nhỏ lui về phía sau nửa bước để cho lý thái đi về phía trước lý thái thấy vậy đem dương phàm trực tiếp đi phía trước đầu đầy để cho ngươi đi trước liền đi trước không muốn lề mề dương phàm bất đắc dĩ thứ nhất đi vào này sơn trang dành để nghỉ mát đồng thời dương p h ạ m rõ ràng cảm giác mới vừa mới mở cửa cái kia lão nhân nhìn ánh mắt của hắn cũng có chút bất thiện cảm giác mình sau lưng một mực bị người nhìn chằm chằm rất là không được tự nhiên ngụy vương điện hạ năm nay tại sao như thế sớm đến lão nâu còn chưa kịp quét dọn đâu rồi bệ hạ chưa có tới sao kia lão nhân cùng lý thái tiếp lời vừa nói chuyện phụ vương phái ta hiện năm tới trước vừa vặn tới trọng tu sơn trang dành để nghỉ mát lý thái cười híp mắt cùng này lão nhân nói chuyện bộ dáng thật giống như rất quen thuộc dáng vẻ Ở chương ớ c đi d ư h một nghe người phía hai sau đ ố trăm bảy mươi tám dương phàng bị xáo lộ thứ một trăm bảy mươi một mươi tám dương phàng ư bị xáo lộ không sai bản vương nhưng là lĩnh phụ hoàng mệnh lệnh tới đây lý thái mặt không chân thật đáng tin r ấ trọng là thản nhiên gật đầu một t nhiên cái. đầu tu vậy thì thật là quá tốt sơn trang dành để nghỉ mát cũng có hơn mười năm không xây cất qua không nghĩ tới lao nô sinh thời còn có thể gặp được mới tinh sơn trang dành để nghỉ mát dương phàm còn đang khiếp sợ chính giữa kia vẻ mặt nghiêm túc lao nhân vào lúc này trên mặt lộ ra nợ nụ cười cười mặt đầy nếp nhăn nhưng lại có thể nhìn ra hắn thật là rất hoan hỉ bảng ư ơ n g nhất định sẽ đem sơn trang dành để nghỉ mát xây cất rực rỡ hẳn lên nột ngươi xem hắn lại là ta lần này mang đến công tượng lý thái nhìn dương phàm nỗ bĩu môi nói dương phàm đứng ở bên cạnh một chút không thể tin nhìn lý thái lúc tới sau khi hắn có thể không phải như vậy nói n à y lý thái hãm hại hắn cũng hô thật là quá đáng đi tại hắn h ả o không chi tình dưới tình huống đem hắn l ừ a gạt đến thâm sơn cùng cốc đến dương phàm có thể chưa quên lúc tới đường xá lắc lư hắn đây nếu là trở về nữa kia khởi là không phải còn phải lại trải qua một lần hơn nữa dương phàm hắn cũng không có xe ngựa nhà không trách này lý thái ai cũng không mang theo còn lệnh liên hệ hắn khôi lỗi nhân nguyên lai vào lúc đó cũng đã đem khổ lực cho chọn xong ồ hắn lại là lần này t r ọ n g tu sơn trang dành để nghỉ mát đốc công kia lão nhân nhìn từ trên xuống dưới dương phàm mới vừa rồi hắn còn tưởng rằng đây là lý thái mang tới một không h i ể u chuyện tùy tùng nhưng không nghĩ đúng là chủ tu sơn trang dành để nghỉ mát công tượng chắc là một vị bậc thầy đi lão nhân còn nghi ngờ hắn sao dám đi ở chủ tử trước mặt nhưng bây giờ lý thái vừa giới thiệu Hắn đối dương Phạm không như Dương kiến cũng không lớn đối ý vậy. ồ vị này bậc thầy người công tượng đây lần này có bao nhiêu công tượng tới tu sơn trang dành để nghỉ mát lao nhân nghi ngờ hỏi dương p h ạ m sơn trang dành để nghỉ mát là hắn bảo vệ cả đời địa phương bây giờ sơn trang dành để nghỉ mát muốn trọng tu thế nào tu lại có bao nhiêu người tới tu đều là hắn rất quan tâm chuyện â ta đây liền có một cái công tượng dương p h ạ m đối mặt lao nhân đặt câu hỏi sờ hai cái mũi ngượng ngùng nói ra hắn có người số hơn nữa một cái kia công tượng còn không phải là người một cái lao nhân nghe được dương phàm nói trả lời kinh ngạc hỏi lao nhân nghiêng đầu nhìn xuống l y thái lại đưa ánh mắt chuyển hướng dương phàm nói tiếp vị này bậc thầy ngươi thật chỉ có một công tượng một mình ngươi công tượng sẽ tới tu sơn trang dành để nghỉ mát kia sửa mười năm cũng tu không xong nha lao nhân nói lời nói lấy tay khoa tay m u ố i chân một cái này lớn như vậy sơn trang dành để nghỉ mát dương p h à m theo tay han thế cũng đánh giá này sơn trang dành để nghỉ mát ở bên ngoài nhìn sơn trang dành để nghỉ mát khí phái lại trang trọng xâm nghiêm cửa thạch sư tử còn có kia khối lớn tấm bảng cũng tuyên dương hoàng g i a khí thế nhưng là đi sau khi đi vào lại phát hiện là không phải chuyện như vậy sơn trang dành để nghỉ mát chung không ít lục hóa thực vật cũng xuất hiện vàng ố xuống diệp tình huống còn nữa khoảng cách gần như vậy nhìn nhiều chút vách tường là có thể phát hiện lao hóa dấu hiệu thậm chí ở chân tường bên trên đã chất không ít lạc nhuếm bột sơn đỏ cột gỗ tử cũng có chút âu vàng n à y một cái sơn trang dành để nghỉ mát chỉ là bên ngoài nhìn không tệ trong thực tế đầu đã sớm hoa huệ mà không thực đây nếu là thật nặng tu đứng lên đúng là phải tốn cái mười năm dưới năm mới có thể sửa xong không sao chuyện này liền quấn ở trên người dương phạm rồi chỉ cần nửa tháng có thể hoàn thành dương phạm còn không có lên tiếng đâu rồi lý thái trực tiếp khen xuống hoa khoác lác dương phạm hít vào một ngụm khí lạnh vừa định phải phản bác lý thái không nghĩ tới lý thái lại lên tiếng vị này dương đại tượng có thể là cái thiên tài tài trí hơn người văn võ song toàn trên thế giới này liền không có gì có thể làm khó chuyện hắn nhi chẳng qua chỉ là trọng tu sơn trang dành để nghỉ mát với hắn mà nói nhất định chính là chuyện nhỏ lý thái vừa nói còn bên đối dương phàm nháy mắt con mắt một bộ rất là coi trọng dương phàm bộ dáng dương phàm nhắm mắt không ngừng ở trong lòng mắt t r ợ n trắng hiện nay hắn đã chuẩn bị cùng lý thái tuyển giao thật là gặp nhân không quân a dương đại tượng thật có lợi hại như vậy lao nhân có chút trần trở hỏi người trẻ tuổi này chính là lợi hại hơn nữa hắn cũng chỉ có một người a một người tới tu sơn trang dành để nghỉ mát cái này còn có thể phân thân hay sao lao nhân có chút nhức đầu thấy thế nào dương p h ạ m đều cảm thấy không đáng tin cậy trong lòng cũng không hiểu ngụy vương điện hạ rốt cuộc là cái gì cái ý được rồi quá khoa trương lời nói bản vương cũng sẽ không nói ngươi lại là coi trọng dương p h ạ m là như thế nào xây lại này sơn trang dành để nghỉ mát đi lý thái trực tiếp thay dương p h ạ m đánh bao phiếu lao nhân thấy lý thái khẳng định như vậy liền nói dạ cũng không hỏi thêm nữa xoay người quét dọn mấy gian tạm thời căn phòng cho dương phạm cùng lý thái dương phạm vốn tưởng rằng lao nhân tại cửa nói những lời đó đều là khách sáo nhưng đi vào này sơn trang dành để nghỉ mát sau đó hắn mới phát hiện lao nhân nói đều là nói thật lớn như vậy sơn trang dành để nghỉ mát chung cũng chỉ có bảy tám người trông coi hơn nữa này bảy tám người đều là tập tĩnh lao nhân nhìn dáng vẻ kia cũng đều là năm xưa ở trong hoàng cung hầu hạ thái giám lâu năm rồi không thích hợp hoàng cung người hầu rồi liền bị đổi tới đây sơn trang dành để nghỉ mát tới t r ô n g coi hôm nay cho lý thái cùng dương phạm khai môn này lão nhân chính là nhiều năm trước trong hoàng cung một cái tổng quản cũng coi là hầu hạ lý nhị nhiều năm tuy hành cung nhiều năm nhưng đối với lý nhị vẫn một mảnh trung thành đối lý thái cũng là thập phần cung kính nhưng những thứ này cũng cùng dương phạm không có quan hệ giờ phút này dương phạm chỉ muốn trốn đáng tiếc hắn không trốn thoát kia lão nhân không biết là đối với hắn có ý kiến hay là thế nào phân phối cho phòng hắn cơ hồ không có quét d ọ n qua đi vào liền tất cả đều là cho bụi dương phạm đều bị sặc mấy hớp dương đan giản cùng đồ gia dụng để cho dương phạm lưu lạc nông thôn đáng thương cảm giác trong phòng đầu trên xà nhà có không ít mạng nện dương phạm chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc mắt liền không dám lại nhấc rất sợ cấp trên rơi xuống cái gì sâu trùng dương phạm vào nhà mới đợi thêm vài phần t r ù n g lập tức lại chạy ra sai bước vọt tới lý thái kia lý thái căn phòng này sạch sẽ đúng chỗ đồ gia dụng cái gì cũng là thượng hạng hường mục dương phàm liếc căn phòng này mấy lần tiếp đến con mắt trợn mắt nhìn lý thái lý thái chính bốn ngưỡng bát xoa nằm ở trên giường đi đường tới nay hắn cũng không có nghỉ ngơi c h o khỏe lúc này thư triển khai nằm dài trên giường cũng cảm giác buồn ngủ đánh tới mới nhắm mắt cũng không bao lâu liền bị xông vào dương phàm bị dọa sợ đến mở mắt ra dương phàm ngươi không cố gắng ngủ tới ta đây làm gì lý thái trong mắt hiện ra mệt mỏi vẻ mà toán trách nhìn dương phàm dương phạm cái kia t ứ c à, tự mình ở nơi ấy ăn miệng đ ầ y cho bụi nhưng là lý thái ở nơi này lại ngủ thư thư phục phục nếu như là không phải lý thái đem hắn g ặ p tới bây giờ chính mình hẳn là ở trong bể bơi tự do tự tại bơi lội mà là không phải ở nơi này hút cho bụi đứng lên ta muốn nói với ngươi một chút dương phạm dùng hắn nghiêm túc nhất biểu tình nhìn lý thái cho tới bây giờ đều chỉ có hắn hố người khác còn thật không có người khác hố quá hắn vào lúc này hắn thật là t ả i đến lý thái trên tay lý thái cũng biết lần này là chính mình không chỗ nói có lỗi với dương phạm một thực từ trên giường bỏ dậy ngồi ngượng ngùng nhìn dương phạm dương phạm hít sâu một hơi mới vừa muốn cùng lý thái lý luận một phen tố cáo hắn vô s ỉ hành vi nhưng không nghĩ lý thái ngược lại là mở miệng trước bản vương thừa nhận lần này là ta sai lầm rồi là ta không cùng ngươi nói rõ ràng lý thái vẽ mặt tay này nói dương phạm mặt không chút thay đổi nhìn lý thái không nói một lời tỏ ý lý thái nói tiếp ngược lại muốn nhìn một chút lý thái có thể nói ra hoa gì tới bản vương cũng biết không có mang quá nhiều công tượng đến quả thật được ủy khuất ngươi cho nên dương p h ạ m ha ha cười lạnh lý thái u hoa nói bản vương cũng không muốn như vậy à nhưng đây cũng là không thể làm gì chuyện à phụ vương có thể nói rồi muốn cho ngươi tới xây lại sơn trang dành để nghỉ mát hơn nữa ngươi không phải đã nói hoàng kim vip hội viên là có đặc quyền sao bây giờ yêu cầu ngươi làm chút chuyện nhỏ chẳng lẽ cũng không được chương một trăm bảy mươi chín thiên giới hồ bơi thứ một trăm bảy mươi chín giá cao hồ bơi chuyện nhỏ dương phàm kinh h ả i n à y mẹ nó là chuyện nhỏ đừng nói ở đường đại chính là thả tại hậu thế sửa chữa toàn bộ sơn trang dành để nghỉ mát này cũng là không phải một cái tiểu công trình nếu như này cũng kêu chuyện nhỏ cái gì đó mới là đại sự thật muốn tu cái vườn treo bảy b ì lòn mới xem như đại sự ha ha ngụy vương điện hạ thật đúng là để mắt tại hạ a đây thật là làm việc nhỏ đây dương p h ạ m vẻ mặt bất mãn rêu cận nói lý thái thật giống như không nghe ra dương p h ạ m trong giọng nói rêu cận ngược lại phụ h o a n ó i có thể là không phải mà bản vương cũng biết đối với ngươi mà nói là chuyện nhỏ cho dù chuyện này đối những người khác mà nói khó hơn lên trời nhưng cùng ngươi vừa so sánh với kia cũng không tính là chuyện dù sao ta là hoàng kim vip hội viên hưởng thụ cái tiểu tiểu đặc quyền cũng có chút ít không thể chứ sao huống chi đây là phụ hoàng tự mình chỉ định bản vương còn thay ngươi bảo đảm nếu là gây ra rủi ro bản vương nhưng cũng là phải bị phạt đây ồ gây ra rủi ro ngươi cũng phải chịu phạt con mắt của dương p h ạ m sáng lên hát hát hỏi lý thái sắc mặt hơi chậm lại ngượng ngùng nhìn dương p h ạ m nói ngươi cũng đừng đánh cái gì lệnh tâm tư à, cho dù ngươi bây ta ta nhiều lắm là kể bên ngừng mắng lại nhiều lắm là đánh v à i r o i tử mà ngươi có thể liền không nói được rồi chọc giận phụ hoàng làm không tốt chính là rơi đầu dương p h ạ m không nói này vào cũng là không phải lui cũng là không phải mình tại sao khó như vậy đây dương p h ạ m đến tìm lý thái nói rõ lý lẽ vốn là hắn là muốn thật tốt phê đấu phê đấu lý thái nhưng là tới đây lời nói đều không nói vài lời liền bị lý thái đủ loại thổi phồng thêm uy hiếp dương p h ạ m nếch miệng ánh mắt mang theo lửa giận cái thanh này hỏa trong mắt hắn cháy sạch có ba trượng cao nhưng khi nhìn lý thái viên hướng kia nhuận gương mặt lại suy nghĩ một chút rơi đầu đe dọa dương p h ạ m thỏa hiệp hay lại là mạng nhỏ quan trọng hơn nhìn dáng dấp ta là trốn không thoát lý thái ngươi thật là ngon đầu nhưng là ngươi có nghĩ tới không sẽ để cho ta một người tới sửa chữa sơn trang dành đ ể nghỉ mát ngươi cho ta là thần tiên hạ ta làm sao có thể ở nửa tháng sửa xong dương p h ạ m vẻ mặt không nói gì hướng về phía lý thái nói bây giờ hắn trốn cũng không trốn thoát lại không cách nào cùng lý thái nói phải trái bất đắc gì dương p h ạ m chỉ có thỏa hiệp chỉ là một mình hắn thật không làm được xây lại sơn trang dành đ ể nghỉ mát ngươi không làm được sao không làm được cũng không sao ngươi chỉ cần ở sơn trang dành để nghỉ mát xây ra một hồ bơi lớn là được còn lại bản vương sẽ không để cho ngươi đi làm bất quá sơn trang dành để nghỉ mát nên như thế nào xây ngươi còn phải cho điểm đề nghị lý thái vốn cũng không có dự định để cho dương p h ạ m để xây dựng sơn trang dành để nghỉ mát hắn từ đầu đến cuối mục đích chỉ có một hồ bơi dương p h ạ m mới đẻ xuống l ử a giận nhân lý thái mấy câu nói này trong nháy mắt lại đạt tới đ ỉ n h phong thì ra như vậy lý thái náo động tính lớn như vậy lại vừa là lừa dối lại vừa là đe dọa dẫn hắn tới sơn trang dành để nghỉ mát mục đích lại chính là vì hồ bơi à. ta nói ngụy vương điện hạ ngươi nếu là thật muốn hồ bơi cùng ta nói thẳng không phải rồi chỉ cần ngươi mở miệng ta sẽ không đồng ý sao phí như vậy đại chu trương gạt ta đến liền chỉ vì cái hồ bơi dương p h ạ m có chút tâm tính nổ mạnh cùng lý thái phàn là nói hhhh t t ta t này không phải sợ ngươi không đồng ý ấ y ư cho nên mới trực tiếp không trâu bắt chó đi cày rồi ngược lại bây giờ ngươi nhân cũng ở đây cho ngươi thật ngày Ta muốn ngươi gặp được hắc so với dương phàm ớ mới i hiện bơi cái kia phải cái đại tài đi, gia khi phái. phát Phạm gấp phù hợp Phạm hồ chỗ nhưng nhỏ, nhất định thể Hoàng quá tốt, một Dương lần Dương có xây ở trong lòng liếp mắt hắn thật là không nghĩ tới sẽ có như vậy một đám chở hắn một ngàn sâu tiền tiền nhân công dương phạm mặt không chút thay đổi báo ra hồ bơi giá cả cái gì đề tài nhanh nhẹn tính quá lớn lý thái có chút không phản ứng kịp để cho ta tạo hồ bơi dù sao cũng phải cho tiền công chứ một ngàn sâu tiền phải hiện trả hồ bơi coi như là hiện đại hóa vật phẩm ở hắc điếm hậu viện xây như vậy một cái mặc dù dương phạm cũng không xuất lực nhưng là ở một phương diện khác hoa tài liệu cũng là rất nhiều bây giờ lý thái trực tiếp mở miệng nói muốn xây một cái gấp năm lần lớn như vậy hồ bơi t i ê u tiêu phí tài liệu chính là hắc điếm hậu viện cái kia hồ bơi gấp năm lần dương phàm cũng lười tính toán giá cả trực tiếp báo ra cái thiên liên giới nghe được cái này giá cả lý thái s ư ơ n g sở nhưng ngay sau đó cũng đồng ý một ngàn sâu tiền là có thể xây cái hồ bơi đây quả thực kiếm lớn à. từ bản vương hoa chứ ngạch độ bên trong trừ lý thái rất là hào khí vừa nói hắn tín dụng ngạch độ nhưng là nhiều hơn dương phàm đợi chính là một câu nói như vậy cuối cùng hòa nhau rồi nửa cục cười híp mắt ở trong lòng cho lý thái nhớ như vậy một món nợ để cho dương phàm bất mãn sự tình cuối cùng là thương lượng xong dương phàm ngáp một cái có chút mệnh ra rời hướng về phía lý thái lại nói đúng rồi còn có ta muốn với ngươi đ ổ i phòng ta kia căn bản liền không phải là người ở sau đó dương phàm cũng không để ý lý thái có đồng ý hay không trực tiếp đi tới mép giường liền nằm xuống hắn lại như vậy một đường lắc lư tới so với lý thái còn phải vây khốn đối dương phàm có chút tay nay lý thái cũng cứu, cười lắc không tiện nhiều truy điện ầ u một c á đi đi được đ lại lại cái. mại gối, i ra ra sửa sang căn cho chạm có ý thức, phòng này, mình tùng Dương nhắm không hắn thật sự là quá buồn ngủ. Phạm thật làm là tùy một mềm mắt sẽ sự quá ý hạ điện hạ, dương Đại Dương hạ, trời ư ợ n không Điện g hạ, biết đi t đâu vậy. còn chưa sáng dương p h ạ m liền bị ngoài cửa một trận tiếng huyên n á o đánh thức hắn mí mắt cũng không mở ra thật chặt bao lấy chăn trở mình ngủ tiếp nhưng không cách bao lâu thanh em ấy lại xuất hiện điện hạ bây giờ đã sắp đến giờ mèo rồi điện hạ có thể dậy rồi điện hạ điện hạ dương p h ạ m phiền đem chăn đắp lên đầu mơ h ồ nghe được thanh âm ấy còn ở bên ngoài k ề ứ nhưng so với mới vừa rồi nhỏ giọng không ít dương p h ạ m một lần nữa lâm vào ngủ mơ chính giữa lại cách trong chốc lát dương p h ạ m nghe phía bên ngoài thanh âm vang lên lần nữa cũng không biết nói cái gì nhưng lần này cửa phòng được mở ra điện hạ bây giờ đã đến giờ thịnh điện hạ sao có thể như thế t h ă n g ngủ điện hạ đừng làm ồn làm ồn dương phạm lộ ra cái đầu nói m ỹ mắt xé ra một cái hở vẻ mặt bất mãn nhìn kia nổi nóng khuôn mặt là ngày hôm qua cho bọn hắn khai m ồ n kia lao nhân giờ phút này chính nhất thẳng nói nhao n h a u thúc giục dương phạm thức dậy kia lão nhân nhìn từ trong chăn nhô ra nhân lại là dương phạm bị dọa sợ đến há to miệng vẻ mặt khiếp sợ nói dương đại tượng ngươi thế nào ở điện hạ căn phòng điện hạ đây hắn đi những địa phương khác ngươi để cho ta ngủ tiếp một hồi dương phạm nói xong lại nhắm mắt đắp chăn ngủ hắn còn không có nghỉ ngơi đủ đây chỉ là tới gọi nhân thức dậy lão nhân làm sao có thể để cho dương p h ạ m thoải mái không nói hai câu nắm chăn liền hướng ngoại kéo nay bây giờ đã đến giờ thìn dương đại tượng cũng nên đứng lên làm việc dương p h ạ m là c u ố n chăn ngủ kia lão nhân cưỡng ép kéo chăn dương p h ạ m cả người cũng theo kia chăn động nửa người cứ như vậy bị chăn mang xuống giường dương p h ạ m một cái tay còn đang nắm giường nhưng một nửa kia thân thể đã tại đáy giường rồi như vậy lăn qua lăn lại dương p h ạ m hoàn toàn không có buồn ngủ nửa người nóng bỏng đau đớn dương phàm thức dậy tức vẫn đủ trọng cộng thêm bị người cưỡng ép mang đến giường hắn làm sao có thể không tức giận nhưng khi dương phàm đứng lên vẻ mặt tức giận muốn cùng lão nhân tính số lúc thấy cái kia nghiêm túc mà phẫn nộ mặt dương phàm đột nhiên cảm giác được chính mình thật giống như làm cái gì tội không thể tha sự tình có thể là mình làm cái gì chính mình chỉ là không thức dậy mà thôi huống chi lúc này mới giờ thịnh nói cách khác bây giờ mới xem như hơn bảy giờ sáng ta dương phạm muốn há mồm nói cái gì nhưng vừa lên tiếng liền bị lao nhân cướp lời ngươi nhưng là bệ hạ phái tới ngụy vương điện hạ cũng ở trên thân thể của ngươi giao phó cho kỳ vọng rất lớn dương đại tượng sao có thể như thế lười biếng ngươi không phụ lòng bệ hạ tín nhiệm sao ngươi không phụ lòng ngụy vương điện hạ tín nhiệm sao lao nhân v ẫ n nộ chỉ trích đến đối dương phạm dương phạm nháy nháy con mắt ở đâu là hắn thật xin lỗi lý thái rõ ràng là lý thái có lỗi với hắn nhưng là dương đại tượng chớ có nhiều lời xin mau mau đứng lên nếu không liền đừng trách lao nô vô lễ chỉ hoan tiếp nữa buổi trưa cũng phải đến lao nhân lưu lại một câu nói như vậy sau đi ra khỏi phòng dương phạm vẻ mặt đờ đẫn hắn thật là quá khó khăn đầu tiên là bị lý thái liền hố mang lửa gạt đến này sơn trang dành để nghỉ mát sau đó còn không cho mình không chút tạp chất nhà thật vất vả cướp được t r ư ơ n g không chút tạp chất dưỡng bây giờ không hề để cho thật tốt ngủ trời ơi mau cứu người đáng thương đi chương một trăm tám mươi dương phàm bị n h ầ m vào rồi thứ một trăm tám mươi dương phàm bị n h ầ m vào rồi dương phàm bất đắc dĩ bỏ dậy ở đó khai môn lão nhân nhìn soi mói đi tới đổ nát sơn trang dành để nghỉ mát hậu viện hậu viện này là thực sự dọc phá cỏ dại rậm rạp cửa sổ trên mái hiên tràn đầy cho bụi mặn nện không chỉ có khá còn phá lệ tạng dương phàm không khỏi nhớ lại chỗ này là bao lâu không quét dọn qua rồi chẳng lẽ lý nhị mỗi lần tới tất cả đều là tạm thời quét dọn một phen cái kia lao nhân gia ta đến bây giờ còn không biết nên s ư n g hô với ngài như thế nào đây dương phàm nhìn lao nhân cười hì hì hỏi lao nhân c a o mày nhìn dương phàm liếc mắt tựa hồ không thích hắn này cợt nhà bộ dáng từ tốn nói họ trần tên gì đã không nhớ rõ ngươi gọi ta lão trần t i ự u có thể nói xong lão nhân còn ý vị không biết đưa mắt nhìn dương phàm chốc lát dương phàm bị ánh mắt như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m tê cả ra đầu hắn sợ nhất chính là loại này cao tuổi nhân lịch duyệt cùng với nhân sinh lý lịch cũng cao hơn người bình thường bất kỳ mánh khỏe nhỏ sắp xếp ở tại bọn hắn trước mắt cũng như cùng đùa nghịch một dạng liếc mắt là có thể nhìn ra lao trần dương phàm đĩu môi nhìn lý thái hướng về phía thái độ của lao nhân nếu như tự mình nếu kêu lên hắn lao trần phỏng chừng liền rất xuống hố ta còn là gọi ngài trần lao đi trần lão hậu viện này cũng quá nhăn nhữ bẩn thịu nhiều chút làm phiền ngươi tìm vài người đem nơi này hơi chút quét dọn một chút không lại chính là muốn sửa chữa cũng vô tòng hạ thủ a dương phàm mỉm cười nhìn trần lao nói hậu viện này bên trong cỏ dại rậm rạp không biết chất đống bao nhiêu lá rụng đừng nói sửa chữa chính là quét dọn cũng phải phí tốt một phen công phu dương đại tượng ngươi ngay cả điểm nhỏ này sống cũng không làm được sao sơn trang dành để nghỉ mát người bên trong đều là đã có tuổi nếu là có thể quét dọn đã sớm tới quét dọn đối với dương phạm yêu cầu trần lao trực tiếp cự tuyệt hơn nữa trả lại cho hắn một cái ghét bỏ ánh mắt tựa h ồ bị dương phạm lời nói cực kỳ khinh bỉ rất kinh ngạc dương phạm lại có mặt nói ra những lời này dương phạm lâm vào một hồi trầm mặc n à y trần lao cô ý đi hắn nếu gọi mình là công tượng vậy còn làm cho mình tới quét dọn có bãi kiến công tượng không thợ khéo đi quét sân sao dương phạm còn cũng không tin này lớn như vậy sơn trang dành để nghỉ mát liền một người tuổi còn trẻ lực tráng nhân không có thật coi lý nhị là ăn chay ngay cả mình hắc điếm hắn đều p h ả i cấm vệ quân đến trông coi trọng yếu như vậy sơn trang dành để nghỉ mát làm sao có thể chỉ là mấy cái lao nhân trông coi nay rõ ràng chính là cậy già lên mặt dương phàm có chút nhức đầu này mẹ nó tất cả là chuyện gì à trần lao ngươi đã nghĩ tới ta tới quét dọn k i a dù sao cũng phải cho ta cái dụng cụ quét dọn đi dương phàm từ tốn ó i trần lao t r ò m râu v ề lên tâm tình tựa hồ không tệ tiện tay chỉ hướng một bên khúc quanh nói nột ở chỗ nào khúc quanh phía sau liền dụng cụ quét dọn dương phàm bất đắc dĩ lắc đầu một cái đi tới khúc quanh phía sau nhìn một cái quả nhiên có một ít dụng cụ quét dọn cầm lên dụng cụ quét dọn nhìn một cái phía trên đã tích không ít cho bụi nhẹ nhàng thổi một cái cho bụi bay múa đầy trời đồng thời lộ ra đến tảo công cụ hình dáng đạt tới tám phần mười tân dương phàm không khỏi hoài nghi những công cụ này mua được liền chưa dùng qua mấy lần đi thông suốt dương đại tượng tìm được à, vậy thì làm phiền ngươi đem nơi này quét dọn một chút rồi đừng quên còn có tiền viện nơi đó cũng đã lâu không có quét dọn rồi chúng ta những thứ này lão già khẩm là không làm nổi còn phải dựa vào các ngươi người trẻ tuổi à. trần lão chỉ huy dương p h ạ m làm nghĩa công sau đó còn cảm khái một phen dương p h ạ m sách c ả n h trúc làm lớn trỗi vẻ mặt khiếp sợ nhìn trần lão quét dọn xong hậu viện còn phải tiếp tục quét dọn tiền viện như vậy quá đáng sao trần lão lưu lại một câu nói như vậy sau liền rời đi hậu viện hẳn là tiếp tục đi tìm ngụy vương rồi dương p h ạ m tâm lý khổ à chính mình căn bản là không phải tới sửa chữa sơn trang dành để nghỉ mát được không cho dù mình bị lý thái gạt tới rồi nhưng đó cũng chỉ là tới xây cái hồ bơi quét dọn cái gì làm cho mình liên quan cũng quá đại tài tiểu dụng đi nội tâm của dương phạm là cự tuyệt nhưng bị trần lao vẫn nhìn chằm chằm vào lại không tốt trực tiếp cự tuyệt trong lòng buồn rầu vô cùng mình nói như thế nào cũng là cực đông c h i địa chú đại đường sứ giả lại gặp bất công như vậy đang định gặp s ố nợ này đều biết tính một phân tiền cũng không thiếu được dương phạm hung hăng suy nghĩ như thế nào bắt chẹt lý thái nhất bút đồng thời trên tay cũng không có bưng lỏng không ngừng rút ra thảo sau đó thanh quét lá dụng ước chừng qua nhanh hai giờ mới đem hậu viện cho sửa sang lại không chút tạp chất dương phàm thư giãn hạ hắn cứng ngắc sau lưng không dám tưởng tượng đằng trước sân còn một chút không có quét dọn ai yêu dương phàm ngươi sao lại ở đây có thể nhường cho bản vương dễ tìm một đạo tiếng oán giận âm từ phía bên ngoài viện truyền tới dương phàm vừa nghe đến thanh âm trong nháy mắt liền nổi giận lý thái người này vẫn còn có mặt tới giọng điệu này lại còn tràn đầy oán trách quá đáng thật là quá đáng s á c chỗi dương phạm yên lặng chờ lý thái vào sân ở lý thái bước vào sân trong nháy mắt dương phạm cầm trỗi lên liền hướng trên người lý thái ném bên trong đi qua dương phạm cũng không để ý địa vị thân phận gì rồi ngụy vương thì thế nào ngụy vương là có thể khi dễ người rồi không chính mình xuyên việt tới nay còn không có bị như vậy hố qua đây can rỡ ngươi sao dám vô lễ như thế quát to một tiếng vang lên chỉ thấy trần lão căm tức nhìn dương phạm ánh mắt tràn đầy sắc khí dương phạm tâm lý run run một cái cái ánh mắt này để cho hắn tâm lý trợt lạnh lẽo dương phạm có thể khẳng định nếu như mình ở càn d ỡ một chút n à y mắt thần chủ nhân rất có thể sẽ giết mình loại ánh mắt này quá có thể chụp không có dấu hiệu nào không có chút nào che giấu rõ ràng một lời không hợp liền muốn động thủ nhất định chính là có thể độ phu trần lão chớ nổi giận hơn không đáng ngại bản vương cùng dương phạm luôn luôn như thế lý thái thấy vậy liền vội vàng cười giải thích không chút nào đối dương phạm hành vi sinh ra phẫn nộ ngụy vương điện hạ ngươi là chủ hắn là người hầu chủ tớ giữa không thể vượt qua trần lao trầm giọng nói trong ánh mắt sát khí mặc dù thu liễm nhưng v ẫ n nộ không chút nào chưa giảm lý thái hiển nhiên cũng là biết được trần lao tính cách cũng sẽ không giải thích thêm gật gật đầu nói ừ bản v ư ơ n g sau này sẽ chú ý trong lòng dương phàm n lần ra nay trần lao rốt cuộc thân phận gì thế nào lý thái đối với hắn khiêm tốn như vậy phảng phất đối đãi t r ư ở n g bối chẳng lẽ lao đầu này thật có bối cảnh gì đi xong rồi bị hắn roi theo khoảng thời gian này sợ là không có một ngày tốt lành qua trần lao ở hậu viện đi một vòng nhìn một chút dương p h ạ m lại nhìn một chút lý thái tiếp lấy đem ánh mắt nhìn về phía sơn trang dành để nghỉ mát hậu viện quét dọn tình huống nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút tựa hồ đang khảo hạch quét dọn hiệu quả dương đại tượng hậu viện quét dọn xong tiền viện đây thời gian dài như vậy ngươi liền quét dọn như vậy điểm cũng quá c h ậ m đi trần lao nhúng mày không vui nói dương p h ạ m tâm lý cái kia tức a lao đầu này thật đúng là tới hoa cha sáng sớm liên điểm tâm cũng không để cho mình ăn liền bị chỉ huy liên quan này liên quan kia nhổ cọ không muốn khí l ự c à? quét sân không muốn khí l ự c à? ngừng t h ở lực thế nào làm nhanh hơn a thật coi mình là bùn nặng sao dương phạm liếc một cái lý thái không nói một lời nhưng lý thái đã trong nháy mắt đọc hiểu rồi dương phạm ý tứ đây là muốn quăng thúng không làm tiết tấu à? lý thái tâm lý có chút hoảng chính mình đem dương phạm lừa gạt tới đã rất quá đắng rồi bây giờ trần lão lại không biết thân phận của dương p h ạ m cố ý chỉ huy dương p h ạ m làm liên quan kia dương p h ạ m như thế nào cái người bình thường vô quan không có chức lại kiêm một thân bản lĩnh thứ người như vậy nơi nào sẽ để ý cái gì quyền thế vạn nhất dương p h ạ m dưới cơn nóng giận rời đi sơn trang dành để nghỉ mát trốn hắc điếm bên trong không ra kia đừng nói một ngàn sâu rồi chính là cho hắn mười ngàn sâu phòng chừng cũng sẽ không trở lại mười ngàn sâu đối người tầm thường mà nói rất nhiều nhưng đối với dương p h ạ m mà nói nửa phút là có thể kiếm được căn bản không có cái gì bao nhiêu thứ có thể đánh động dương phạm trần lão ta mời dương đại tượng đến nhưng là tới xây lại sơn trang dành để nghỉ mát nếu để cho hắn tới đánh quét s ơ n kia khởi là không phải đại tài tiểu dụng sao ngụy vương đối trần lão huyện chuyển nói trần lão nhìn một chút dương phạm lại nhìn một chút quét dọn rất sạch sẽ s ơ n thầm nghĩ này thật thích hợp à. ngụy vương điện hạ nói là thuật nghiệp có chuyên về một phía là lao nô hồ đồ này quét dọn chuyện hay lại là giao cho lao nô đi đợi quét dọn xong lại để cho dương đại tượng tới chủ thứ sửa chữa công trình trần lao lần này trực tiếp thỏa hiệp không có lại nhằm vào dương phàm dương phàm tâm lý không còn gì để nói vừa mới còn nói mình lao g i a k h ỏ g quét dọn bất động bây giờ ngược lại là có sức lực rồi quả nhiên là ở cậy già lên mà ta lý thái đã giúp mình nói chuyện trần lao cũng thỏa hiệp dương phàm tự nhiên cũng không tiện lại lược gian hàng không làm hậu viện này chính là lý thái chọn chúng xây cất hồ bơi địa phương nhưng hậu viện cũng không lớn có không ít nhà kiến trúc muốn xây cất gấp năm lần cùng hắc điếm bên kia lớn nhỏ hồ bơi hiển nhiên muốn dỡ bỏ rồi những phòng ốc kia dỡ nhà có thể là không phải cái đơn giản chuyện bất quá có khôi lỗi nhân ở ngược lại cũng vấn đề không lớn lý thái để cho trần l a o mang tới sơn trang dành để nghỉ mát bản vẽ mặt phẳng ba người bắt đầu đánh giá bản vẽ mặt phẳng suy nghĩ hồ bơi nên thả ở hậu viện một khối kia dương p h ạ m cùng lý thái hai người một phen thảo luận chọn thích hợp vị trí trần lao chính là v ẽ mặt mộng bức Hoàn trải o à n không biết Lý Thái cùng Dương Thái Phạm biết t Lý o n miệng g t h o luận hồ b ơ là làm là lặng cái khác Trước khác khác đối đại dùng thứ 181 khác nhau đối đại dùng Trải thứ thể một Thứ không hơn nhìn. nhau nhau gì, gì dùng dùng bên yên nữa. nữa. ở qua một trận kịch liệt thảo luận cuối cùng xác định hồ bơi vị trí một tả một h ư u dương phàm ở bản vẽ mặt phẳng bên trên vòng hai khối hồ bơi làm hai cái nơi này một cái còn có bên này một cái dương phàm tay đẻ đến bản vẽ mặt phẳng chỉ hai cái họa vòng địa phương hướng về phía lý thái nói hai cái vì sao phải xây hai cái lý thái hơi kinh ngạc hỏi hồ bơi một cái không là đủ rồi sao dương p h ạ m tựa như cười mà không phải cười nhìn lý thái vẻ mặt mở miệng nói hồ bơi không cần phân nam nữ nếu như ngươi cảm thấy không cần phải một cái cũng được nghe nói như vậy lý thái sắc mặt hơi c h ầ m lại biểu tình có chút ngượng ngùng nam nữ t h ụ thụ bất thân đơn độc đợi ở một cái không gian lâu đều có thể bị người nói xấu đây nếu là ở cùng một nơi ướt thân sống chung sợ rằng sẽ trực tiếp bị cấm lồng heo đi càng không nói đến nơi này là sơn trang dành để nghỉ mát chỉ xây một cái hồ bơi chẳng lẽ lý thái mặt già đỏ lên sắc mặt lúng túng nhìn dương phảm cũng là ngươi nghĩ đến chú đáo là bản vương sơ sót thật may ngươi nhắc nhở đúng rồi nếu như xây hai cái hồ bơi lời nói p h í dụ n g kia có phải hay không là mướn lý thái suy nghĩ dương phảm cũng giúp mình muốn như vậy chú đáo đã biết giá tiền nếu là không nhiều hơn nhiều chút liền không nói được yên tâm thêm lượng không thêm giá cả dương phạm hơi mỉm cười nói dương phạm suy nghĩ lý thái lúc trước cho ra yêu cầu là h ắ c điếm hồ bơi gấp năm lần lớn như vậy chính mình vòng cũng là h ắ c điếm gấp năm lần lớn như vậy diện tích chung không thay đổi dưới tình huống hắn làm hai cái mặc dù tài liệu là phế điểm nhưng hiệu quả nhất định có thể để cho lý nhị hài lòng đến thời điểm được không chính mình c h ỗ tốt miệng của lý thái hơi dương ra không nghĩ tới dương phạm lại không có cần yêu cầu quá mức thêm tiền trực tiếp miễn phí một cái nhất thời cảm giác dương phạm người này thật không tệ quá trưởng nghĩa dương phạm ngươi yên tâm bản vương sẽ không bạc đãi ngươi lý thái trọng trọng cam kết nói dương phạm gật đầu cười đầu mới điểm một nửa liền thấy một bên trần lao chính chặt nhìn mình chằm chằm nhất thời sắc mặt hơi chậm lại không cười được mỗi lần thấy trần lao ánh mắt dương phạm thì có loại run sợ trong lòng cảm giác lao đầu này làm cho người ta áp lực quá lớn mặc dù kinh ngạc ngụy vương điện hạ lại sẽ cùng một cái công tượng nói giá tiền nhưng trần lão làm thần tử cũng không có tham gia hỏi tới chỉ là con mắt tử nhìn chòng chọc dương phạm cho dương phạm áp lực chấn nhiếp dương phạm để cho hắn không dám sinh ra vượt qua ý nghĩ xác định rõ rồi hồ bơi vị trí dương phạm tiếp tục đánh giá sơn trang dành để nghỉ mát bản vẽ mặt phẳng cái địa phương này mặc dù đổ nát nhưng là đông ấm hạ mát đúng là cái tránh nắng địa phương tốt bên trong căn phòng chỉ phải cực kỳ quét dọn bảo đảm không chút tạp chất trình tề kia tại hậu thế tuyệt đối là cấp năm sao trở lên cách thức khó trách lý nhị đến một cái hạ thiên liền yêu hướng này chạy cô lố lố dương phàm miệng một câu nói chưa nói nhưng bụng hắn lại cô lố lố v ă n g lên từ tỉnh lại đến bây giờ hắn liền nước miếng đều không uống quá có thể kiên trì đến bây giờ mới đói bụng dương phàm đã rất không dễ dàng ngụy vương đứng ở bên cạnh nghe rõ ràng nhất cái này cũng sắp đến buổi trưa rồi trần lão ăn chưa chuẩn bị thế nào ngụy vương nghiêng đầu nhìn trần lão hỏi đồ ăn đã chuẩn bị thỏa đáng điện hạ nếu là đói l a o nâu cái này thì mang điện hạ đi trước dùng nữa trần lão nhỏ cúi đầu xuống cung kính nói với ngụy vương dương phạm mí môi một cái có thể tính đến cơm chưa thời gian cũng không nói thêm nữa đi theo ngụy vương phía sau đi hắn thật tốt đói lại đói lại vây khốn đi một đoạn đường dương phạm xa xa liền ngửi thấy thức ăn mùi thơm người đang cực đói rồi dưới tình huống chỉ cần nghị đến ăn sẽ bài tiết cửa ra thủy chớ đừng nói chi là bây giờ dương phạm đói gần chết còn nghe thức ăn mùi thơm còn chưa đi tới cửa cũng đã nuốt chừng mấy miệng nước miếng trần lao ở phía trước hơi hít mắt hơi nhũ mày mặc dù hắn là đi ở phía trước nhưng phía sau n g ụ y vương cùng dương phạm hai người cử động hắn đều có lưu ý dương phạm này tấm quỷ chết đói bộ dáng tất cả đều rơi xuống trần trong đôi mắt g i à n mua đi tới này phòng khách cửa dương phạm nhìn thấy bên trong một tấm dài hai thước b à n cấp trên bảy đầy sơn chân hải vị khiến người chú mục nhất liền là con kia vịt quay màu xác b ê người có lẽ là mới vừa nướng ra đến mơ hồ còn có thể nhìn kia b ố c hơi nóng dương phạm con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm vịt quay mới vừa nướng ra lò vịt quay vừa thơm vừa giòn tối ăn ngon không qua nhất là kia vịt ngược vị chỗ đó ra giòn nhất chính tông mặc dù ngụy vương không đói bụng nhưng thấy đến mỹ vị món ngon cũng thèm ăn nhỏ d ã i hắn nhanh chóng nhập tọa nắm đuôi chuẩn bị dùng bữa dương phạm nuốt nước miếng một cái không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp ngồi vào ngụy vương bên cạnh đưa tay cũng chuẩn bị cầm đũa nhưng là hắn mới đưa tay ra liền bị trần lao cắt đ ư ớ Càn dương n g sao? Trần lão nhìn Lão dương, dương phạm vẻ mặt mộng bức nhìn trần lão trong lòng dâng lên dự cảm bất tưởng chẳng lẽ hắn và lý thái ăn cơm còn phải tách ra phân cái gì đó chủ tớ chi biệt ngụy vương n ắ m cái vịt chân đã tại trong miệng ăn rồi miệng đầy bóng loáng nghe được trần l ã o q u á t khẽ cũng là vẻ mặt không hiểu nhìn trần lão cùng dương phạm ngươi vị trí ở đó trần lão chỉ chỉ thiên thính một góc hẻo lánh bên kia có một bàn nhỏ trên bàn thả thêm vài bản tử thức ăn xa xa không thấy rõ nhưng là kia không sáng bóng màu sắc dương phạm nhìn một cái sẽ không thèm ăn còn không đi dương phạm ngồi bất động nhìn trên bàn cái kia đã thiếu cái chân b ị quay nước miếng đã không ngừng được trần lão một cái đi tới trước mặt dương phạm kéo lấy quần áo của dương phạm liền hướng một bên phóng khoan hay nói đừng xem trần lão tuổi tác đã rất lớn nhưng khí lực này có thể không có chút nào tiểu dương phạm dùng sức dây g i a mới không cần đi trong góc trong phút chốc dương phạm chỉ cảm thấy tốt mấy đạo không có hảo ý ánh mắt nhìn về phía chính mình trong lòng căng thẳng liền vội vàng ngắm hướng bốn phía mấy cái đầu bếp chính cũng cười lạnh nhìn mình chằm chằm phảng phất một lời không hợp liền muốn động thủ dương phạm liền vội vàng nhìn về phía lý thái nên đến hắn biểu hiện lúc lý thái cúi đầu ăn u ố n nghiến ăn vịt quay hoàn toàn không thấy dương phạm nhờ giúp đỡ thế không bằng người bất đắc dĩ dương phạm chỉ đành phải đứng dậy hướng thiên t í n h đi vừa đi một bên quay đầu dùng ánh mắt khiển trách lý thái không đạo đ ư ợ c hành vi không biết là tác dụng tâm lý hay lại là trong góc thật có cổ mùi vị càng đến gần xó xỉnh mùi thơm lại càng nhạt trên lô mùi tất cả đều là cái loại này ẩm ớt lên múc mùi vị n h i ề u hút hai cái thậm chí có điểm muốn nôn u mửa dương phàm bất đắc dĩ ngồi vào bàn kia bên trên cầm đũa lên chuẩn bị ăn hàng cơm có thể đua rũi một cái đến trong chén khóe miệng của dương phàm đều tại rút ra rút ra trước mặt trưng bày bốn cái cái mâm một chén cải xanh thức ăn diệp tử đều là ấu vàng dương phàm dùng đũa lay hai cái còn có thể vừa ý kia rau quả bên trên trùng đậu dương phàm thu hồi đũa lại nhích sang bên một cái cái mâm lay đây cũng là một chén củ cải dương phàm xốc lên khối củ cải nhìn sáng ngân bạch thật giống như đều không thuộc dáng vẻ như vậy gấp lên là có thể nghe thấy được thuộc về củ cải trắng thanh sắc vị hơn nữa dương phàm một chút mỡ đều không nhìn bên cạnh còn có hai chén thức ăn nhưng đều là đen thui hoàn toàn không nhìn ra là cái gì dương phàm nghiêng đầu nhìn xuống ăn chính hương ngụy vương trong tay hắn vịt chân đã sớm gặm xong trong miệng cũng không biết ăn là cái gì phản đang nhìn cũng rất mê người dương phàm nhìn nơi ấy không ngừng nuốt nước miếng dương phàm thu hồi ánh mắt nhìn trước mặt mình những thức ăn này một chút thức ăn mặn không có coi như xong rồi bốn cái thức ăn còn làm khó coi trần lao ở một bên cứ như vậy nhìn chằm chằm dương phàm giống như là một đứng gác giám sát cảnh vệ thời khắc ngăn cản mình đến gần dương phàm hướng trần lao toét miệng cười một tiếng trong lòng một trận quốc mắng này lao ra hỏa thật là quá đáng rồi từ đầu c h í cuối liền vẫn nhìn mình không vừa mắt đủ loại giày vò tìm phiền thoái thật là không thể nói lý đã biết là tạo cái gì nghiệt tại sao lại bị gài bẫy cái chỗ chết t i ệ t này còn gặp phải như vậy cái không thể nói lý lao đầu lần sau ra ngoài ngàn vạn phải xem hạ hoàng lịch bắt tự đối trùng a đây là cô lỗ lỗ bục lại phát ra tiếng kháng nghị minh dương p h ạ m nắm chặt đũa bi vẫn nhìn về phía cơm thức ăn không phải là người ăn vậy mình ăn cơm được chưa nhưng đua mới vừa chạm được cơm dương phạm rất rõ ràng liền thấy chén này cơm bề mặt bên trên có một viên da đen nhẻm hòn đá nhỏ chương một t r ư ơ i hai trần lao thân phận thứ 182 t r ầ n lao thân phận như chừng hạt gạo hữu hát thạch tử cứ như vậy yên lặng nằm ở cơm phía trên lại hồi tưởng vừa mới nhìn thấy lý thái trong chén viên kia viên đầy đặn như bạch n g ọ t cơm dương phạm tâm lý rất cảm giác khó chịu còn có nhường hay không nhân tốt ă n ngon cơm cho dù là cục đá giấu ở cơm phía dưới cũng tốt ta nhắm mắt làm ngơ mà như vậy sáng loáng đặt ở mặt ngoài thật không phải cố ý sao dương phàm nắm đua ở trong cơm đâm tới đâm tới căn bản không có ăn hết dục vọng một bên trần lao thấy dương phàm đã đậu đũa cho là dương phàm là khuất phục hướng vài tên đầu bếp vây vây tay lạng yên không một tiếng động lui xuống dương phàm nhìn trần lao bóng người hoàn toàn biến mất sau trong nháy mắt đứng dậy cầm trong tay đua hất một cái chạy thẳng tới lý thái nơi ấy dương phàm dương phàm ngươi mau hơn tới ngụy vương chức một bước đứng lên đem hắn vị trí để lại cho dương p h ạ m để cho dương p h ạ m ngồi xuống dương p h ạ m nhịn được muốn đem lý thái bóp chết xung động nhận lấy đũa đặt m ô n g ngồi xuống không nói nhiều liền bắt đầu ăn cũng không biết trần lao lúc nào trở lại có thể ăn một hồi là một hồi cũng không để ý này con vịt là chân hay lại là nơi đ ó à, dương p h ạ m nắm liền nhét vào trong miệng vào miệng cảm quả nhiên cùng hắn tưởng tượng như thế đây mới là nhân ăn đồ ăn chứ sao một cái vịt quay một miếng cơm dương p h ạ m giống như là một đói mười ngày nửa tháng đem hắn giỏi bắt được tất cả đều hướng trong miệng nhét lý thái nhìn một chút cảm giác mình cũng còn không có ăn no vì vậy ngồi ở bên cạnh tiếp tục ăn trần lão một lúc lâu cũng chưa trở lại dương phạm ăn có chút nhanh nhiều như vậy thức ăn đi xuống lúc này chống đỡ trực đả nớp sau khi ăn uống no đủ dương phạm dùng ống tay háo lau chính mình tràn đầy bóng lóng miệng ở một cái sau đi tới thiên thính đem hắn trên b à n những cơm kia thức ăn tùy tiện khoáy hạ lại đem kia một chén cơm ra bên ngoài đầu đảo một hệ liệt sau khi làm xong dương phạm đứng ở bên cạnh thật giống như hết thể chưa bao giờ phát sinh qua bộ dáng dương phạm xử lý xong hắn ngũ t ạ n g miếu có khí lực vào lúc này phải thật tốt hỏi một chút lý thái này trần lao rốt cuộc là lai lịch ra sao rồi hả ta nói ngụy vương điện hạ à, ngươi giàu gì cũng là một cái vương gia thế nào thấy trần lão như vậy biết điều ngươi không mất mặt sao dương phạm vô tình dễ ước nói trần lao thân phận không bình thường hắn là tiên hoàng người bên cạnh phụ hoàng cũng là hắn nhìn lớn lên ngay cả ta khi còn bé cũng để cho hắn dạy dỗ quá cho nên a người coi như cho ta cái mặt mũi t ậ n lực không nên cùng hắn mâu thuẫn nếu không ta kẹp ở giữa cũng rất khó làm a ngụy vương há m ù m nói tuy nói hắn là cái hoàng tử cũng là một vương gia nhưng là hắn thân phận này chống lại trải qua lưỡng đại hoàng đế trần lão mà nói còn không có quá nhiều sai s ự tư bản hơn nữa trần lão kia niên kỷ cũng thật lớn trưởng giả làm đầu vẫn còn cần cấp cho nhất định tôn kính dương phàm miễu môi khó trách như vậy dám sai s ử chính mình còn không cố thân phận của lý thái nguyên lai là một lưỡng triều nguyên lào a lao nhi bất tử là vì tặc nay thân phận của lao g i a hỏa cực cao nhìn chính mình lại không vừa mắt chính mình còn không báo đáp tốt phục hồi đi thật là nhức đầu vậy hắn sẽ không đi an hưởng tuổi già tới đây sơn trang dành để nghỉ mát giày vò cái gì dương p h à m không nói gì hỏi lý thái ngược lại là có thể ăn trước tiên ở trong miệng l â y rồi phần cơm nuốt xuống sau mới hồi đáp dĩ vãng hàng năm nóng gian thời điểm phụ hoàng đều sẽ tới này sơn trang dành để nghỉ mát trần lão cũng đều hàng năm đi theo phụ hoàng tới đây phục vụ cũng có lẽ là vì xuất cung sau còn có thể gặp được phụ hoàng đi cho nên ở phụ hoàng chuẩn hắn xuất cung thời điểm hắn chủ động yêu cầu đến trông giữ sơn trang dành để nghỉ mát như vậy hàng năm cũng có thể gặp mặt một lần ngụy vương nói trần lão vẫn rất có cảm tình giống như là tiểu bối đối trưởng bối dương phạm vào lúc này coi như là biết trần lão hắn đời này cũng cống hiến cho rồi hoàng gia đối lê nghi quy củ nhìn đến rất nặng về phương diện này là khắc nhập có tủy có thể dương phàm nhưng là cái lười biếng không quy củ tự do quán như loại này người đang trần trong đôi mắt giàn mua tựa như cùng là một cái đồ ba gai dù sao nhìn không thoải mái dương phàm thở dài bị trần lao để mắt tới xem ra chính mình chỉ có thể là tự nhận xui xẻo mấu chốt này lao ra hỏa còn có chính mình xích độ không thai quá cũng không chiếm được được để cho dương phàm nghĩ đến cái dưới cơn nóng giận ra tay đánh nhau cơ hội cũng không có thật là bực bội cực kỳ l i ê n như vậy sau này hay lại là ẩn n ú t hắn đi đợi hồ bơi xây xong lập tức đi nhắm mắt làm ngơ dương phạm tâm lý chính khổ nào đến chợt nghe bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân trần lão dương phạm liền vội vàng lắc mình đứng lên tránh qua một bên tận lực không cùng trần l ã o phát sinh mâu thuẫn nếu không hắn thật sợ mình sẽ bùng nổ dương đốc công ă n xong trần l ã o dò xét dương phạm hỏi ừ no rồi trần l ã o tìm ngụy vương có chuyện ta đây liền đi ra ngoài trước ta đi xem một chút nên như thế nào tạo hồ bơi nói xong dương phàm trực tiếp từ trần lão bên cạnh chợt l ó é lên đi ra cửa đi dương phàm thấy giờ phút này được tránh cho mâu thuẫn phương pháp tốt nhất chính là không muốn gặp mặt cần phải nhanh một chút thoát khỏi trần lão chỉ cần không cùng trần lão đợi ở một cái không gian dương phàm cảm giác cả người đều là thoải mái trần lão kinh ngạc quay đầu nhìn một cái dương phàm bóng lưng ly khai vào lúc này ngược lại là nhiều quy củ rồi xem ra sau này còn phải đói hắn một đói hồ bơi đại khái vị trí đã xác định rõ dương p h ạ m mang theo khôi lỗi nhân hướng c h ô này đi hắn nắm thức dây dùng nhánh cây đem kia mái hiên chung quanh một vòng vẽ con đường xác định rõ vị trí sau bắt đầu để cho khôi lỗi nhân vận hành đ à o loại chuyện lặt vặt này mình là liên quan không đến khôi lỗi nhân cũng nên vận động một chút rồi nhìn ở một bên khôi lỗi nhân gắng sức đào suối dương p h ạ m hơi xúc động chính mình không đem ra hắn ghế xích đu bất quá dương p h ạ m hay là tìm rồi cái c h ô bóng mát cầm mấy miếng la chuối tây đệm lên trước ự c tiếp nằm đi nằm lên. d ơ n chân, tay đệm ở sau, ngoài miệng bên trên còn ngậm nhàn nhã nhìn khôi lỗi nhân. Kỹ thuật sống khôi lỗi nhân liên quan không đến, nhưng nhân vẫn nhanh. g góc, Phạm hai thảo, khôi thuật khôi khôi đệm một Kiều Kỹ cái cái lỗi lỗi cái lỗi sau cầu tay ba địa tốc rất t đào độ ở là r vĩ gì, ư tạo hắc điếm quạy rượu hồ bơi đức quán g hoa rồi một tuần lễ tả hưu bây giờ muốn làm ra gấp năm lần với hắc điếm hồ bơi lớn hắn đi cả ngày lẫn đêm nhiều công việc mấy giờ kia sơn trang dành để nghỉ mát hồ bơi chắc rất nhanh thì có thể hoàn thành mặc dù đất này cứng coi lắm nhưng là d ầ u gì cũng là nằm cậu thêm chung quanh vậy không lúc chim hót dương phàm ngáp một cái vườn ngủ thiên nhiên thanh âm là thiên nhiên bài hát du c ò n hậu thế rất nhiều người ở trong rừng rậm ghi xuống tự nhiên thanh âm tới phụ trợ giấc ngủ dương phàm mí mắt càng ngày càng c h ậ m ngược lại khôi lỗi nhân cũng không nhanh như vậy dừng lại hắn một lát thôi vừa vặn coi là bổ giác dương đại tượng ngươi này là đang làm gì nhưng mí mắt nhắm lại còn không có một khắc đồng hồ một đạo không thích hợp nghi thanh âm toát ra dương p h ạ m cả người giật mình một cái mê mang con mắt thấy trần lao sao thoáng cái thanh minh trần lao chỉ là muốn tới xem một chút dương dương p h ạ m cùng hắn mang đến nhân rốt cuộc đang làm những gì nhưng không nghĩ tới vừa qua tới liền chỉ thấy một người đang đào đất dương p h ạ m chính là nằm ở chỗ bóng m ắ t ngủ nên làm việc thời gian lại nằm đây chính là ở tiêu cực lãng công ở trần trong đôi mắt già mua cái này đã thạch truy rồi không có gì mượn cớ có thể tìm hắn vẻ mặt bất thiện nhìn dương p h ạ m nếu là ở trong hoàng cung giống như dương phạm như vậy đồ lười biếng đã sớm bị đánh chết trần lão sao ngươi lại tới đây dương phạm cường sắp xếp một nụ cười châm biếm hỏi ta nếu như ra không đến sao sẽ biết ngươi đang lười biếng trần lão một bộ dễu c ậ t r ộ n g hướng về phía dương phạm một chút kiên nhẫn cũng không có nơi này có hắn là đủ rồi ta đi vậy cũng là dư thừa dương phạm vừa nói nói thật chỉ cần có khôi lỗi nhân k i ệ c á i gì cũng không dùng hắn động người coi như là bậc thầy vậy cũng không thể không hề làm gì Lớn như vậy công vậy trần ì nhìn gì n vẹn vẹn có một tháng, sớm một chút làm xong liền nộ. cũng càng hoan、hỉ. tiền viện còn chưa quét dọn đâu rồi. Dương đại Tượng nếu là không có chuyện gì làm, có thể hay không đi tiền viện sân. h chút thể chút hạ hỉ, chưa thể hay có có có có một sớm một làm sớm một làm, quét táo quét t giao sẽ là rồi, Đại đi Bậy đâu r lão nhìn dương phạm lạnh lùng nói trần lão trước ngươi không phải nói tiền viện các ngươi quét dọn sao cùng ta có quan hệ gì đâu vừa nghe đến quét dọn tiền viện mấy chữ dương phạm liền không nhịn được lúc này phản hỏi ai có thể nghĩ trần lão không nói một lời đầy m ắ t sát khí nhìn chằm chằm dương phảm tựa hồ sau một khắc liền muốn động thủ hiểu hoàn g trần lao thân phận sau mặc dù địa vị rất cao nhưng cảm giác thần bí biến mất dương phảm cũng không có như vậy sợ hãi rồi bất quá mắt liếc trần lao lao cánh tay lao chân vì để tránh cho bị người giả bị đụng dương phảm yên lặng đứng dậy hướng khôi lỗi nhân đi tới chuyển sang nơi khác đánh đấm giả bộ được chưa chương một trăm tám mươi ba hết ăn lại nằm dương phảm thứ một trăm tám mươi ba hết ăn lại nằm dương phảm trần lão một mực nhìn c h ầ m c h ầ m dương phàm đối dương phàm rất không tín nhiệm dương phàm bất đắc dĩ cầm lên cái cuốc bắt đầu đào đất nhưng đất này thực cứng đào xuống đi đệ nhất cái cuốc một khối nhuyễn bột đều không bị hắn đào đứng lên có thể một bên khôi lỗi nhân không giống nhau hắn khí lực là nam tử trưởng thành gấp ba một cái cuốc liền một cái hô to chờ dương phàm đào một khối đi ra khôi lỗi nhân đều đã đào xong cách dương phàm xa một mét rồi trần lao ở một bên rất là vui vẻ yên tâm nhìn khôi lỗi nhân cái này khôi ngô hán tử thân hổ v ằ n thể tráng làm việc lưu loát sẽ không giống dương p h ạ m như vậy rông dài này một đôi so với trần l a o càng xem dương p h ạ m càng không vừa mắt không quy củ còn hết t a n lại nằm cũng không biết tại sao ngụy vương điện hạ như vậy coi trọng hắn bất quá dương p h ạ m miệng lưới ngược lại là thật có thể nói nói đến lời cùng đào đậu một dạng trần lão người nào không từng thấy hắn coi thường nhất chính là cái loại này biết t ắ n nói chính là miệng mồm lợi hạ i điểm còn lại cái gì cũng sẽ không cái này không để cho dương p h ạ m làm chút chuyện liền lộ ra nguyên hình đào một địa đều cùng đàn bà như thế trần lão nghiêng người sang không nhìn hắn nữa trong lòng âm thầm nghĩ rõ ràng là cái kia khôi ngô hán tử làm việc lợi hại tuy nhiên lại là dương p h ạ m ở ngụy vương trước mặt điện hạ nổi tiếng chẳng lẽ cũng bởi vì dương p h ạ m là một cái bậc thầy cho nên p h ạ m l à việc khổ cực tất cả đều là cái kia khôi ngô hán tử liên quan mà chuyện tốt tất cả đều để cho dương p h ạ m cho kéo loại này ư u ám sự tình trần lão nhìn được nhiều hơn nều bây giờ dương p h ạ m cùng khôi ngô hán tử tình huống liền cùng hắn suy nghĩ có lẽ là trần lao đã nhìn dương p h ạ m không vừa mắt càng xem dương p h ạ m lại càng thấy cho hắn là cái loại này dở thủ đoạn nhân trần lao xoay người rời đi hắn phải đem chuyện này nói cho ngụy vương dương p h ạ m vây vây chính mình tay trái đó là chủ nắm cái cuốc tay giờ phút này miệng h ù m trận trận đau đớn đất này thật sự là quá cứng rắn mới đào lập tức sẽ đụng phải đá hòn đá kia khảm nạm ở trong bùn tựa như c ủ n g trưởng trên đất như thế lấy tay bài cũng bài không mở càng muốn đem cả khối địa đảo toàn bộ mới có thể đem đá xuất ra khôi lỗi nhân tay ngâng lên lại hạ xuống chính là một cái hố to vô luận cục đá hay lại là nhuyễn bột đều bị hắn dọn dẹp sạch sẽ dương phà ngẩng đầu lên hướng chung quanh nhìn một chút phát hiện trần lao đã rời đi hắn cầm trong tay cái cuốc ném một cái nên ngang lại đi chỗ bóng mắt đợi nơi này mới là thích hợp hắn nhất địa phương nhưng dương phà mới m nằm xuống không bao lâu khôi lỗi nhân động tác dần dần chậm lại chậm tính toán thời gian khôi lỗi nhân cũng nên đến thời điểm dừng lại dương phàm bất đắc dĩ lại nổi lên thân đi tới khôi lỗi nhân bên cạnh ở phía sau hắn đảo cổ một lúc lâu rồi sau đó dương phàm đưa tay ra vỗ một cái này khôi lỗi nhân đầu vai hảo huynh đệ nơi này liền giao cho ngươi ở trong mắt mặc hàng này khôi lỗi nhân là có sinh mệnh dương phàm cũng sẽ không thay đổi loại này tư tưởng dù sao lui về phía sau sinh hoạt phần lớn đều do người máy thao túng mặc dù nói người máy là nhân tạo có thể một loại trong trình độ mà nói là loài người ban cho bọn họ sinh mệnh giống như trước mặt khôi lỗi nhân hắn sinh mệnh chính là mặc hàng giao p h ó cho lại có sắp tới hai tiểu thời không lúc rảnh rỗi lúc này dương phạm nằm trên đất liền nhắm hai mắt dương phạm bên này là vui vẻ lúc nhàn rỗi rồi nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là trần lão lại đánh cái hồi m ã t h ư ơ n g đi mà trở lại thực ra này đảo là không phải trần lão cố ý nguyên nhân là hắn mới đi một đoạn đường đột nhiên nhớ tới cái kia làm việc chuyên cần tiểu nhị tên cũng không biết này nên như thế nào trước mặt ngụy vương đi nói đ â u rồi cho nên hắn quay đầu là muốn phải hỏi rõ ràng kia làm việc tiểu nhị tên chỉ là hắn quay đầu lại chỉ thấy dương phàm đối nghịch sống tiểu nhị đầu vai vỗ một cái lại ở trước mặt hắn nói mấy câu nói sau đó chạy đến chỗ bóng mát tiếp tục lười biếng hắn trước đây chân mới vừa đi chân sau dương phàm liền n ằ m xuống trộm gian dùng m á n h lưới sao dám đến loại trình độ này trần lao nhãn châu tự chuyển động đối dương phàm hảo cảm hoàn toàn không có tràn đầy chán ghét tại hắn dưới mỹ mắt phàm là xuất hiện người như vậy tuyệt sẽ không có kết quả tử tế trần lão cũng không ở trên cao trước mà là bước chân vội vàng hướng ngụy vương phương hướng kia đi sơn trang dành để nghỉ mát chung không có trường ăn như vậy nóng gian lý thái lần này đi ra thời điểm đi theo còn mang theo từ dương phàm kia mua đệm nước bây giờ hắn vừa vặn tranh thủ lúc rảnh rỗi không cần để ý trên triều đình ngươi lừa ta gạt duy nhất có thể quản hắn phụ hoàng cũng tại phía xa ngoài trăm dặm căn bản không xen vào hắn lý thái không có hình tượng chút nào nằm ở thủy trên nệm mỹ tư tư suy nghĩ đợi đến thời điểm hồ bơi kiến tạo ra được sau hắn có thể chơi đùa càng nhàn nhã không nhận biết dương phẳng trước trong lòng lý thái đồng tâm đã sơ mất đi đối mọi việc cũng nghĩ đại cuộc làm trọng không thể theo đuổi bên dưới chỉ có thể lấy hoàng vị vì mục tiêu có thể hiện nay lý thái tâm tính cùng với tư tưởng tất cả đều biến chuyển người sống khoái hoạt là một ngày không khoái hoạt cũng là một ngày kia tại sao không hết sức đi tìm vui vẻ phương pháp đây chỉ cần ở dương phàm bên người thật giống như cái gì vui vẻ đều có lý thái thấy bây giờ được thời gian thật tốt gõ gõ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa ngụy vương chuyển từ trên giường ngồi dậy ngụy vương điện hạ có thể nghỉ ngơi lão nâu có chuyện muốn cùng điện hạ bầm báo trần lao thanh âm từ bên ngoài chuyển tới lý thái liền vội vàng từ trên giường đứng lên sửa sang lại áo quần sau đi tới ngoại thính trần lao có chuyện gì không lý thái hỏi trần lão lý thái nằm ở đệm nước bên trên thật sự là quá thích ý thích ý hắn đều quên trần lao tồn tại mới vừa rồi hắn còn nghĩ ở sơn trang dành để nghỉ mát ai cũng không xen vào hắn đâu rồi bây giờ nghe trần lao thanh âm phát hiện hay là có người có thể quản chính mình một ít nếu như chờ đến phụ hoàng tới trần lao cáo cái hình vậy thì gờ rồi điện hạ lao nô có mấy lời nghẹn ở tâm lý quả thực không vừa ý hôm nay coi như đắc tội bệ hạ lao nô cũng phải đưa điện thoại cho nói trần lao vẻ mặt c u ố n quýt nói đến đây lời nói thật giống như xuống quyết tâm rất lớn lý thái thấy vậy nghiêm sắc mặt lười biếng tâm nhất thời thu liễm tâm lý suy nghĩ rốt cuộc là chuyện gì có thể để cho trần lao do dự bất quyết cứ nói đừng n g ạ i bản vương đều nghe lắm lý thái nghiêm túc nhìn trần lao nói trần lao thấy ngụy vương nguyện ý nghe ánh mắt mang theo vui vẻ yên tâm là dương đại tượng mới vừa rồi ta đi thi công địa nhìn kia dương đại tượng một chút sống cũng không làm quang nằm trên đất nghỉ ngơi lão nô cùng hắn nói mấy câu hắn trả lại cho lão nô vây mặt lao nô không đi lúc hắn bất đắc dĩ đi đảo đợi lao nô liền quay người lại dương đại tượng lại nằm trở về thực quân lộc c h u n g quân chuyện sao điện hạ mời như vậy cái đồ lười biếng trần lão vẻ mặt phẫn nộ vừa nói đối dương phàm rất là bất mãn trong lòng lý thái có chút xem thường đừng bảo là dương phàm nằm trên đất coi như dương phàm tới hắn gian phòng này nằm ở hắn trên giường lớn mình cũng sẽ không phản đối để cho dương phàm nằm trên đất ngủ kia đã coi như là hủy khuất hắn nhưng thấy trần lão như vậy phẫn nộ lý thái cũng có chút khổ não quả thực không nghĩ tới lý do thích hợp cùng hắn giải thích thân phận của dương phạm địa vị dù sao bây giờ đang ở trần trong đôi mắt giản u a dương phạm chính là một tương tác d á m q u a n lại lý thái nhìn trần lao chấp chấp con mắt sau đó nói trần lão dương phạm người này tính cách có chút cô tịch nhưng hắn là một nhân tài có thể gặp không thể cầu lần này tới này sơn trang dành để nghỉ mát đều là bắt hắn cho gạt tới cái gì c o i đời này còn có người không muốn cho hoàng thượng làm việc nhân trần lao nghe ngụy vương nói dương phạm tới đây sơn trang dành để nghỉ mát vẫn bị gạt tới trong nháy mắt cảm thấy kinh ngạc có thể vì hoàng thượng làm việc đó cũng đều là đời trước tu lai phúc tức giận nhưng l à n à y dương phạm lại còn tránh không kịp n à y đúng là cái kỳ nhân nói cho đúng là cái kỳ lạ mới đúng vốn là bản vương cũng là không tin nhưng chung sống một đoạn thời gian dương phạm nhưng là người như vậy nếu là không phải bản vương đem hắn lừa gạt đến chặt đứt hắn chạy trốn đường sợ rằng hiện tại cũng không nhìn thấy dương phạm rồi hắn ý đồ xấu không ít nếu là đem hắn ép nói không chừng coi như dùng hai chân đi hắn cũng có đi trở về trường an lý thái m ị t m ở cùng trần lao nói như vậy đến trong lời nói đại khái ý tứ chính là để cho trần lao không muốn lại vì khó khăn dương phảm nếu là dương phảm khi dễ thảm hắn thật sẽ chịu không nổi b ủ y khuất chạy chương một trăm tám mươi bốn dụ dỗ dương phảm thứ một trăm tám mươi bốn dụ dỗ dương phảm trần lao trong lòng cả kinh vốn tưởng rằng dương phảm chỉ là tương tác giám một vị bậc thầy ỉ vào tự có nhiều chút bản lĩnh l i ề n bắt đầu trộm gian dùng m ạ n h lưới nhưng ngụy vương này nói một câu trần lao mới hiểu được nguyên lai dương p h ạ m không chỉ có là không phải tương t ắ c dám thợ thủ công thậm chí thân phận còn có chút đặc thù ngụy vương điện hạ thậm chí còn nói là dùng kế đem dương p h ạ m lừa gạt đến chẳng lẽ dương p h ạ m còn dám cự tuyệt ngụy vương điện hạ hay sao trong thiên hạ đều là vương thổ xuất thổ chi tân mạc phi vương thần dương p h ạ m thật không ngờ lời nhác không nghĩ đến tinh trung báo quốc chỉ muốn hưởng thụ thật là lãng phí thời gian quý máu ngược lại trần lao trong lòng đối dương phạm là rất ghét bỏ hắn từ đầu đến chân nhìn dương phạm đều không cảm thấy có ưu điểm gì trần lao buổi tối cũng đừng làm tiếp khó ăn như vậy đồ ăn rồi sẽ để cho dương phạm cùng bản vương cùng dùng bữa đi vừa vặn trần lao tới tìm hắn lý thái cũng thuận thế nói ra chính mình yêu cầu nếu là lại để cho dương phạm ăn những thứ kia nôn mửa thức ăn dương phạm sợ rằng thật muốn lược gian hàng trần lao như có điều suy nghĩ gật đầu một cái dương phạm có bản lánh bực này để cho bệ hạ cùng ngụy vương coi trọng hắn như vậy vậy tất nhiên là có cùng người khác bất đồng chỗ xem ra là chính mình già rồi mắt vụt về không có thể nhìn ra dương phàm ưu điểm nhưng bệ hạ hoan hỉ dương phàm kia nhất định chính là có tài chi nhân điện hạ dương phàm bên người người hán tử kia không tệ nhân thật chuyên cần trần lao suy nghĩ một chút hay lại là giúp kia làm việc chuyên cần khôi ngô hán tử nói câu lời khen lý thái xứng sở khôi ngô hán tử dương phàm lúc nào mang người đến hắn lần này chỉ mang theo cái khôi lỗi nhân nha không có cái nào không thành trần lao nói chính là khôi lỗi nhân ngụy vương có chút c u ố n quýt không biết nên như thế nào cùng trần lao giải thích kia cũng không phải là một nhân chỉ là một được khống chế khôi lỗi nhân chỉ là ngụy vương lời mới đến miệng một bên lại bị hắn thật sâu nuốt xuống khôi lỗi nhân làm việc đúng là rất không tội có thể thế nào hướng trần l a o giải thích đó là một cái khôi lỗi nhân ngược lại có chút khó khăn không nói trước trần l a o có hay không có thể hiểu khôi lỗi nhân loại này tạo vật nếu là biết chân tướng bị sợ vậy thì phiền thoái cho nên lý thái suy nghĩ nếu trần lao cho là khôi lỗi nhân là chân nhân vậy thì cô thả đoán làm chân nhân đi trước dấu diếm ngày sau h a y nói lý thái gật đầu một cái cũng không có hướng trần lao giải thích trần lao thấy ngụy vương cũng đồng ý kia khôi ngô hán tử cần nhanh trong nháy mắt tâm tình không tệ tuy nói dương phạm địa vị thân phận cao có thể ỉ vào l ư ỡ i biếng nhưng trần lao vẫn còn có chút không đành lòng để cho chuyên cần như vậy hán tử một mực bị đẻ không có ngày nổi danh hắn như vậy cùng ngụy vương nói ý tứ cũng rất rõ ràng rồi ngụy vương điện hạ hẳn sẽ minh bạch bóng đêm dần dần hạ xuống dương p h à m ở nơi này ngay ngắn một cái cái sau giờ ngọ thời gian lại b ò dậy rồi hai lần này một cái hồ bơi đại khái chiều dài cùng chiều rộng đã có cái tiểu cơ cấu ngày mai lại đem này một cái đào s ô n g cơ cấu càng sâu có một năm mét sâu liền có thể dương p h à m rối người sờ một cái trống chân bụng bụng rất hợp thời nghi vang lên buổi trưa thời điểm bữa cơm kia có thể dùng lang thôn hổ ít bốn chữ để hình dung mặc dù ăn không ít nhưng là ăn nhanh tiêu hóa cũng mau đã sớm đói nhưng cái chỗ chết tiệt này lại không nơi tìm ăn cho nên mới một mực lưu ở chỗ này giữ vững cương vị bây giờ này ngủ một giấc đi xuống đầu thanh tỉnh không ít chỉ là đói bụng được hoảng dương phạm tìm trí nhớ đến buổi trưa hôm nay ăn cơm địa phương ngụy vương ở nơi đó đã đợi đến hắn đầy bàn thức ăn không mang theo như thế lặp lại dương phạm mừng rỡ đi vào nhấc chân đi mấy bước chật dừng lại nhìn chung quanh chắc chắn trần lao không sau đó ở nơi này mới yên tâm tiếp tục tiến lên ngụy vương bị dương phàm động tác này c h ọ c cười yên tâm trần lao không ở nơi này hơn nữa bản vương cũng cùng hắn nói qua lui về phía sau ngươi cùng bản vương cùng dùng bữa ngụy vương nói với dương phàm dương phàm nghe hài lòng gật đầu một cái người là sát cơm là thép không ăn một bữa đói bụng đến hoảng nếu là lui về phía sau đ ố n g nhiên dừng lại đều ăn những thứ kia heo thực kia Dương nay trời đã tối rồi hơn nữa nếu là không phải dựa vào ven đường ánh đèn căn bản là không thấy rõ đường nhưng là cách nửa phòng khách trần lao cũng có thể nghe được ở thi công địa phương hướng kia chuyển tới thanh âm dương phạm đã sớm đi ăn cơm vậy lưu ở công trường cũng chỉ có cái kia khôi ngô hán tử rồi trần lao không nhìn được nhất chính là người đàng hoàng được bắt nạt hán tử kia cả ngày lẫn đêm cũng đang làm việc vào lúc này dương phạm đều đi ăn uống nghỉ ngơi nhưng là hán tử kia còn đang làm việc trần lao ở trong hộp đồ ăn cầm một cái đại đùi gà cùng với lưỡng đạo ăn với cơm thức ăn ngon những thứ này đều là hắn đặc biệt vì kia nghiêm túc làm việc hán tử chuẩn bị bất tỉnh ngọn đèn vàng ban đêm trần lao ánh mắt có chút không tốt lắm nhưng đây là hắn đi qua trăm ngàn lần sơn trang dành để nghỉ mát mỗi một con đường trần lão cũng k h ắ c trong tâm khảm n à y mới không còn khai bán nhưng là h ắ n tử kia cũng không giống nhau vừa mới đến một cái hoàn cảnh xa lạ trời tối đen như mực rồi cũng không biết được nghỉ ngơi trần lão có thể thấy được xa xa mơ hồ vẫn còn ở động t á c bóng người t i ể u huynh đệ nghỉ ngơi đến giờ cơm tới ăn một bữa cơm trước trần lão đại âm thanh đều, trong giọng nói tràn đầy đều là đau lòng h ắ n tử kia nhưng là h ắ n này một câu nói cùng không nói một dạng bóng người kia hay là ở làm l ụ n trần lao cứ như vậy đứng một lúc lâu cũng không thấy hán tử kia dừng lại đến giờ cơm nên tới dùng cơm trần lão một lần nữa hô thật không nghĩ tới tiểu tử này như thế tận tụy với công việc này dương đại tượng quản ngươi quản được như vậy nghiêm ấy ư cơm cũng không để cho nhân ăn trần lao có chút nổi nóng vừa nói cũng được ta đem cơm trước hết đặt ở này ngươi đem chuyện sau khi làm xong đem này cơm ăn lạnh đùi gà sẽ không thơm trần lão vừa nói chuyện đem trong tay mình hộp đồ ăn buông xuống đứng tại chỗ dừng lại trong chốc lát tiếp lấy mới xoay người rời đi trần lao thầm nghĩ nhất định là dương phạm lưu lại nhiệm vụ quá gian cự rồi hán tử kêu lại quá thành thật chưa xong nhiệm vụ liền không nghỉ ngơi n à y làm việc nghiêm túc sức lực là được chính là không hiểu được vu vi chính là có nhiều chút ngu dốt rồi trong phòng ăn dương phạm bữa cơm này ăn hài lòng đến cuối cùng đã là bụng có chút nô lên miệng đầy bóng loáng dương phạm lực khí toàn thân tất cả đều dựa vào ghế một cái tay khoác lên trên bụng xoa xoa s ả n g khoái đáng tiếc cái này không có khối băng cũng không có c o ca thức ăn ăn ngon là ăn ngon nhưng là sớm thành thói quen mỗi ngày có c o ca đi cùng lý thái nhưng là có đoạn thời gian không có uống c o ca lòng ngứa n g a y khó nhịn đối dương phạm đoán trách thấy lý thái cái này khó chịu bộ dáng trong lòng dương phạm thật là khoái hoạt đáng đ ợ i muốn là không phải lý thái người này đem mình hô tới chính mình nơi nào sẽ gặp loại tội này hắn hiện tại không uống được coca kia đúng là đáng đời dương p h ả m có thể không có ý định từ hệ thống bên trong hối đoái coca không nói trước coca hối đoái sau sẽ trực tiếp đưa đến dưới đất trong kho hàng coi như có thể cưỡng chế để cho hệ thống đem coca đưa tới đây dương p h ả m cũng sẽ không làm như vậy tới đây sơn trang dành để nghỉ mát lúc hắn hành lý đều là ngụy vương tùy tùng giúp hắn cho thu thập tay không tới đây nếu là xuất r a coca hắn cũng không nghĩ đến mượn cớ đi qua loa lấy lệ sơn trang dành để nghỉ mát hậu viện trần lao thực ra cũng không đi xa chính là ở cách đó không xa nhìn hán tử kia còn trong công việc ánh mắt đều không hướng kia trên hộp cơm miểu trần lao trong lòng có chút thất lạc cái này làm việc hán tử là sẽ không cảm thấy mệt mỏi cùng đói không làm lâu như vậy liền nước miếng đều không uống hơn nữa động tác của hắn tốc độ trước sau như một nhanh chỉ là đợi như vậy mấy phút trần lao đứng cũng hơi mệt chút chớ nói chi là liên tục làm lụng không nghỉ ngơi người một k h ắ c đồng hồ không có nghỉ ngơi đến giờ cơm còn không ăn tên tiểu tử này là thực sự ngốc hay là giả ngu xuẩn ả trần lao quả thực không nhịn được nhấc rồi cái đèn lồng tập t ễ n đi tới kia khôi lỗi nhân bên người dùng đèn lồng đến gần khôi lỗi nhân phối hợp ra hắn mặt sau đó há m ồ m nói tiểu huynh đệ nên nghỉ ngơi ngươi coi như muốn lại tiếp tục làm đem cơm ăn có thể được chương một trăm tám mươi lăm khôi lỗi nhân không thấy thứ một trăm tám mươi lăm khôi lỗi nhân không thấy trần lao phát ra từ thật lòng khuyên lơn khôi lỗi nhân hy vọng khôi lỗi nhân có thể dừng lại ăn một bữa cơm nghỉ ngơi một chút nhưng là hắn nói chuyện giống như là hòn đá nhỏ ném vào đại dương mênh mông ngay cả một nước cũng không có văng lên t h i ể u huynh đệ t h i ể u huynh đệ nghỉ ngơi đi chớ làm ta đi cùng các ngươi dương đại tượng nói trần lao thấy khôi lỗi nhân không phản ứng đến hắn cho là hắn là chiếu cố đến đến dương phàm giao phó chuyện nhưng là coi như trần lao nói như vậy kia khôi lỗi nhân hay là ở làm lụng đến hơn nữa bước chân không ngừng chút nào nghỉ đi về phía trước thân hình cách trần lão càng ngày càng xa ta nói ngươi thế nào như vậy tánh bướng bình à dương đại tượng cho ngươi bao nhiêu tiền công đáng giá ngươi liều mạng như vậy trần lão hỏi rất nhiều tính khí cũng lên tới nắm đèn lồng tay càng phát ra đến gần khôi lỗi nhân muốn nhìn một chút khôi lỗi nhân rốt cuộc là cái gì cái biểu tình mình nói liền một câu cũng không có nghe lo sao ai u một tiếng kêu đau vang lên nơi này là thi công công trường nay một buổi chiều ở khôi lỗi nhân đào hạ khắp nơi trên đất đều là gồ ghề rất không bằng thẳng trần lao đi về phía trước mấy bước hô chân dẫm lên một cái không cả người đi phía trước lại đi vừa vặn đập chúng trên người khôi lỗi nhân khôi lỗi nhân cả người cứng ác trần lao chỉ cảm thấy xương đụng một trận làm đau hắn là cả nhân đi phía trước đánh sức nặng tất cả đều đi phía trước ép đệ lên trên người khôi lỗi nhân cũng may trần lao chẳng qua là cảm thấy có chút cấn được hoảng còn lại không có vấn đề gì trần lao mặc dù không có vấn đề lớn có thể khôi lỗi nhân vấn đề lại không nhỏ khôi lỗi nhân bản thân đang đào đất lực l à về phía trước mà trần lao kia ném một cái một cổ ngoại lực đánh tới hai bên kết hợp hạ giống như ba cái nam tử trưởng thành đẻ ở trên người khôi lỗi nhân khôi lỗi nhân trọng yếu nhất chính là ngực vị trí mà trần lão này ném một cái liền đập vào trước ngực hắn hơn nữa trần lao ngã xuống thời điểm hai tay trên không trung vô ý thức quả loạn như vậy một chảo đèm cổ khôi lỗi nhân cũng cho bắt lệnh ra mà trên mặt con ngươi còn bắn ra ngoài trần lao chật vật từ dưới đất bỏ dậy đèn lồng còn nắm chặt ở trên tay hắn đem đèn lồng xít lại gần khôi lỗi nhân muốn cùng hắn nói t ạ n ế u là không phải khôi lỗi nhân tiếp nhận chính mình n à y ném một cái làm không tốt chính mình mạng già liền giao đại ở nơi này nhưng khi trần lao đem đèn lồng đến gần khôi lỗi nhân thời điểm trong tay đột nhiên cảm giác có chút chấn nhẵn giống như trong tay mình bắt cái viên viên dinh dính vật hình cầu thể trần lao theo bản năng đem đèn lồng tiến tới trong tay mị đến con mắt nhìn một cái tựa hồ là một viên hoa dâm mang theo điểm đ è n hạt trâu hạt trâu phía sau còn có một căn sợi dây gắn kết đến trần lao theo sợi tơ về phía trước người mò muốn nhìn một chút hạt trâu này là nơi nào cút ra đây sơ sờ, sờ trần lao cảm giác mình thật giống như mò tới gương mặt trần lao hơi biến sắc mặt giơ đèn lồng xít lại gần kiểm tra n à y nhìn một cái để cho hắn toàn bộ nhân hồn cũng hù dọa không có một viên đầu lớn liền bày ở trước mặt hắn mà trong tay hắn nắm hạt trâu kia chính là chỗ này trên đầu con n g ư ờ i con n g ư ờ i còn liền tại trong hốc mắt bởi vì bị ngoại lực đụng này khôi lỗi nhân miệng to mở ra trong miệng trống chân liền đầu lưỡi cũng không có c ò n ngươi lại bị trần lao bắt ở trên tay này là bực nào một bộ kinh hoàng cảnh tượng trần lao trong tay cũng có hơn người mệnh thấy qua vô số sinh tử so với cái này còn kinh khủng hơn tình cảnh hắn thấy cũng nhiều nhưng là ở sơn trang dành để nghỉ mát nhiều năm như vậy đã sớm không thoải mái năm lâm nguy không loạn hơn nữa hắn là như vậy đến từng tuổi này đối một ít thần thần quỷ quỷ cũng bắt đầu tin tưởng đứng lên bị như vậy đâm một cái kích trần lao cặp mắt tráng nhuận một cái tức không thở gấp đi lên trực tiếp xịu dương p h ạ m ở một cái vớt bụng hài lòng đi tới công trường tính toán thời gian hắn có thể cho thêm khôi lỗi nhân điều thử một chút ban đêm khôi lỗi nhân làm việc lại không cần ánh đèn có thể làm nhiều một hồi là một hồi lý thái cũng muốn nhìn một chút khôi lỗi nhân đem hồ bơi xây tới trình độ nào bụng vệ đi theo dương p h ạ m phía sau đi dương p h ạ m n à y hồ bơi đại khái thời gian bao lâu có thể xây xong à? lý thái ở phía sau mở miệng hỏi cả tháng đi dương phàm tùy ý nói nghe được dương phàm trả lời lý thái xương sở kinh hô cái gì phải lâu như vậy trước ngươi h ắ c điếm bên trong hồ bơi là không phải xây được rất nhanh sao dương phàm không nói gì liếc mắt một cái lý thái dễu cợt nói ngươi còn biết đó là ở h ắ c điếm a nơi này theo ta cùng khôi lỗi nhân kỹ thuật sống nhi khôi lỗi nhân lại liên quan không đến mà ta cũng là không phải chuyên nghiệp thợ xây một tháng có thể làm xong đã không tệ lại nói nơi này không có gạch xứ loại tài liệu còn hắc chuyên cần cho cùng, còn là không phải trách chủ chúng cực chuẩn chừng, có này không gian Nói không ngươi, ngươi nếu như chủ động nói phen, gian không chừng, có thể trước thời gian không phải phải hồi thời thời thể thời điếm đi lại với rồi, một qua trở, ta ta trước ít. rõ à. là l kỳ bị ý thái sắc mặt có chút ngượng ngùng lẩm bẩm nếu như bản vương cùng ngươi nói rõ ngươi có tới hay không đều vẫn là ẩn số đây lời nói này ngược lại không giả nếu là nói rõ dương phàm thật có thể cự tuyệt dù s a o này đại hạ tiên ai sẽ không nghĩ ra đi giúp người khác xây hồ bơi ăn no dỗi việc ồ hai người vừa nói chuyện mắt thấy cũng nên đến thi công địa phương nhưng là dương phạm nhưng không nghe thấy khôi lỗi nhân làm lụng thanh âm hắn rời đi cũng nhỏ như vậy thời điểm đúng hạn lúc này tính toán bây giờ khôi lỗi nhân chắc còn ở công việc nhà thế nào không có động tĩnh thế nào lý thái thấy dương phạm biểu tình có chút không đúng ở một bên hỏi có điểm không đúng khôi lỗi nhân khả năng xảy ra vấn đề dương phạm biểu tình có chút ngưng trọng bước nhanh đi về phía trước dương p h ạ m tâm lý âm thầm cầu nguyện hy vọng chỉ là khôi lỗi nhân bánh xe răng động lực đã tiêu hao hết tự động dừng lại làm l ộ n có thể ngàn vạn lần không nên là nghĩ chỉnh x ử mặc lần đó sẽ ra thai nạn bạo tàu a khôi lỗi nhân trung quy không phải là người nếu như ra chút chuyện gì cố dương p h ạ m cần trước tiên phải đem nó khống chế lại nếu không dựa vào khôi lỗi nhân khí lực thương tổn đến nhân đó là nửa phút chuyện này sơn trang dành để nghỉ mát lại phá đó cũng là hoàng gia lâm viên gây ra rủi ro làm không tốt muốn rơi đầu lý thái thấy dương p h ạ m đi về phía trước cũng mau bước đi theo đúng như dự đoán đến nơi này xây dựng công trường khôi lỗi nhân bóng dáng cũng không thấy rồi dương p h ạ m trong tay xách cái đèn lồng nhưng đèn này lồng ánh đèn quá mức tối tăm tả hữu nhìn một hồi đều không nhìn thấy khôi lỗi nhân lý thái thật xảy ra chuyện khôi lỗi nhân không thấy dương p h ạ m nhữ chặt mày nói với lý thái trước đừng bảo là này khôi lỗi nhân lai lịch cùng với thân phận liền nói này xây hồ bơi nếu như khôi lỗi nhân không thấy lời nói người đó tới đào rời gạch xứ chỉ dựa vào nhân lực lời nói lớn như vậy hồ bơi sợ rằng yêu cầu chừng trăm hào người mới có thể đủ hoàn thành cũng đến giờ phút quan trọng này rồi nơi nào có thể tìm đến như vậy nhiều công tượng hơn nữa khôi lỗi nhân là hắn mang ra ngoài bây giờ ở nơi này không có kia trở về hắn nên như thế nào hướng mặc hàng giao phó v à lại nếu là khôi lỗi nhân chế tạo công nghệ bị tiết lộ ra ngoài đó cũng là một cái thật lớn uy hiếp thả trong tay dương p h à m hắn chỉ là một sung mãn làm lao động tay chân nhân vật nhưng nếu là rơi vào gây dối nhân thủ bên trong vậy cái gì mới vừa rồi còn không biết tình huống lý thái bây giờ nghe được dương p h ạ m nói như vậy biểu tình trong nháy mắt ngưng trọng khôi lỗi nhân có thể không phải là người không phát ra được thanh em nào cũng không làm được phản kháng nếu như bị hưu tâm nhân lợi dụng vậy liền chính là một cái tràn đầy uy hiếp lợi kiếm không có tư tưởng sát nhân vũ khí loại vật này do dương p h ạ m khống chế vậy còn được nhưng nếu là rơi vào trong tay người khác là rất đáng sợ một chuyện n g ư ờ i rời đi thời gian ngắn như vậy lại sơn trang dành để nghỉ mát nhãn tuyến đông đảo sẽ không chạy q u á xa bây giờ bản vương liền phái người đi thăm dò, nhất định có thể tìm trở về lý thái giọng nghiêm túc vừa nói dương phàm t r a o mày dưới mắt cũng chỉ có thể như vậy hy vọng không muốn xảy ra cái gì đại chuyện rắc rối đi chương một trăm tám mươi sáu rớt xuống hố thứ một trăm tám mươi sáu rớt xuống hố khôi lỗi nhân mất tích n à y có thể là không phải một chuyện nhỏ lý thái nói như vậy sau đó lập tức liền phái ra người đi tìm kiếm tránh nắng sơn trang tử vây dương phàm lúc này mới phát hiện nguyên lai lý thái mang đến nhân cũng không chỉ có một tùy tùng dương phàm một lần nữa cảm nhận được mình đã bị rồi thật sâu lừa dối như là đã có người đi ra tìm dương phàm suy nghĩ mình làm cuống cuồng cũng không có ý nghĩa xoay người liền về đến trong sương phòng đi ngủ tin tưởng lý thái sẽ không để cho chính mình thất vọng dù sao đối với xây hồ bơi trên nhất tâm là lý thái hắn chính là từ lý nhị trong tay lĩnh nhiệm vụ gây ra rủi ro hắn đứng m ú i chịu xào dương phạm một buổi tối này ngủ cho thoải mái hoàn toàn không đem khôi lỗi nhân biến mất không thấy gì nữa chuyện này để ở trong lòng nhưng lý thái cũng không giống nhau cứ việc lý thái không ngừng an ủi mình nơi này là sơn trang dành để nghỉ mát không người nào dám ở chỗ này cướp bóc nhưng khôi lỗi nhân biến mất không thấy gì nữa chuyện như cũ một mực vây quanh trong lòng hắn khôi lỗi nhân không thấy hồ bơi liền xây không nổi hồ bơi xây không nổi sẽ ở phụ hoàng kia thất tín đáng sợ nhất là vạn nhất khôi lỗi nhân rơi vào gây dối nhân thủ bên trong ở tạo thành chuyện gì cố kia mình chính là tội nhân lớn ấn rồi hắn có thể chiêu không dừng được loại tình huống này thiên lộ tinh dịch cá hồng lập loại mặt trời mọc chậm rãi dâng lên lý thái con ngươi hiện ra k i a máu nhìn dần dần biến sáng thiên trong lòng phiền muộn càng phát r a tăng thêm phái đi ra ngoài người đã ở sơn trang dành để nghỉ mát phụ cận một mươi ả m tìm khắp một lần bọn họ là đi bộ tìm nhưng là như vậy đi xuống nhưng vẫn là một chút tung tích cũng không có lý thái lần này mang đến mọi người cũng là cao thủ nhưng chỉ là tìm món đồ lại t r a lâu như vậy cũng không có kết quả t r ờ i đã sáng lý thái vốn tưởng rằng sẽ có chút tung tích thật không nghĩ đến toàn bộ t h ủ hạ bẩm b á o tất cả đều là tìm không ra bản vương dưỡng các ngươi đều là làm gì ăn chút chuyện nhỏ này cũng làm không được lý thái lạnh lùng nói một đêm chưa ngủ truyền về tin tức lại cũng là không phải chỉ m u ộ n m u ố n lý thái tâm càng phát ra không nhịn được bị chửi những thứ này tùy tùng người người không dám ngẩng đầu bọn họ cũng rất cố gắng đi tuần tra thời gian ngắn như vậy bên trong bắt giữ khôi lỗi nhân rời đi nhất định sẽ lưu lại điểm dấu vết nhưng là bọn họ lại một chút cũng không tìm cũng là không phải bọn họ quá không cẩn thận mà là đối thủ quả thực thật lợi hại lý thái nhìn của bọn hắn cái này không có năng lực làm bộ dáng liền tức lên dứt khoát bỏ qua một bên đầu đuổi bọn họ rời đi để cho bọn họ đem lục soát phạm vi mở rộng vì hai mươi dặm hắn cũng không tin kia mang đi khôi lỗi nhân, nhân còn có thể cánh dài bay không được dương p h à m ngủ ngọt ngào hương vị cho đến nhật phơi ba xào mới chậm rãi trận mở con mắt hôm nay lại không có trần lao tới q u ấ y dày thật là hiếm thấy ngày tốt ta dương p h à m rất là ngoài ý mớn trần lao đây là đổi tính rồi hả đơn giản rửa mặt cùng mặc quần áo sau dương p h à m đi ra khỏi phòng chuẩn bị đi tìm lý thái hỏi một chút tình huống nhưng hắn vừa mới khai môn đi ra ngoài liền nhìn thấy lý thái đã đứng ở ngoài cửa dương p h à m nhìn hắn kia một bộ mệt mỏi vẻ mặt trong lòng máy động đã đoán được kết quả Ở lý thái không mở miệng trước hắn trước tiên là nói về lời nói không tìm lý thái há miệng nghe dương phàm nói như vậy sau đó gật đầu một cái có đầu mối sao có hay không t r a được khôi lỗi nhân là đang ở phương hướng nào mất tích dương phàm hơi cau mày hỏi lý thái lắc đầu một cái trầm giọng nói t r a xét một đêm chu vi mười dặm không một chút tung tích đi không có giống như hư không tiêu thất rồi lý thái tâm lý rất p h i ề n não vốn là chỉ là một kiện bình thường mất nhưng bây giờ lại huyên náo nửa điểm đầu mối cũng không có dương phạm châu rồi c a o mày như có điều suy nghĩ nhìn phía xa nói tiếp có lẽ cũng không hề rời đi đây dựa theo khôi lỗi nhân sức nặng nếu không phải điều khiển hắn người bình thường phải hơn ba cái mới có thể gánh động đến hắn nếu quả thật phải đem khôi lỗi nhân cho trộm đi nhất định là sẽ có chút tung tích có thể tìm ra ngươi cho ngư i nhân ở phụ cận đây thật tốt tìm một chút nói không chừng tặc nhân chỉ là trộm nhưng còn không tới kịp trở đi khả năng giấu ở trong một góc khác dương phạm dựa vào hắn suy nghĩ trong lòng suy đoán khôi lỗi nhân công nghệ chế tạo có thể liên lụy đến hậu thế cái thời đại này trừ hắn và mặc hằng ai còn có thể có năng lực thao túng khôi lỗi nhân đây nói không chừng chỉ là có người trộm khôi lỗi nhân cũng không có đem nó trở đi dương phạm những lời này xem như hoàn toàn đề t ỉ n h lý thái hắn tối hôm qua thật sự là bận rộn hồ đồ đơn giản như vậy thông thường cũng không nghĩ tới lý thái cũng sẽ không cùng dương phạm nói nhiều vội vàng rời đi đem chuyện này truyền đạt đi xuống không cần ra bên ngoài tìm mà là ở phụ cận mở ra tìm kiếm lý thái nhân đang khẩn cấp tìm kiếm mà dương phạm cũng không có lại nhàn rỗi chuẩn bị đi thi công nhìn một chút nghĩ rằng hạ lúc ấy là như thế nào tình huống mặc dù mới vừa mới an ủi lý thái cho hắn một cái có thể cung cấp suy nghĩ đường đi nhưng dương phạm trong lòng vẫn là có chút bận tâm nếu là khôi lỗi nhân trong thời gian ngắn không tìm được như vậy hồ bơi công trình cũng sẽ bị trì hoãn dương phạm cần phải nhanh một chút xuất ra được tuyển chọn phương án đang không có khôi lỗi nhân trên căn bản lợi để nhân công để hoàn thành toàn bộ công trình hồ bơi công nghệ nói khó cũng khó nói đơn giản ngược lại cũng đơn giản chỉ là cái thời đại này cũng không có gạch xứ loại vật này nếu là muốn để cho những công nhân kia cửa hàng gạch xứ xây hồ bơi lời nói còn cần giáo hội bọn họ như thế nào cửa hàng gạch xứ hơn nữa so với xi măng cục gạch mà nói gạch xứ càng cần hơn kỹ xảo có thể làm việc nặng lại có mấy cái là khéo tay phần lớn trong tay chỉ có mã lực đừng nói đem gạch s ứ rán đang không vỡ vụn gạch s ứ cũng đã không tệ hơn nữa cái này hồ bơi cần người số sẽ rất nhiều muốn giáo hội bọn họ cửa hàng gạch s ứ cũng là cần thời gian cái này làm cho dương p h ạ m rất là c u ố n quýt trong lòng chỉ cầu nguyện nhất định phải tìm tới khôi lỗi nhân mặc dù khôi lỗi nhân rán chưa khỏi hẳn nhưng ít ra rán được công trình cũng sẽ không vỡ vụn gạch s ứ đến thời điểm chỉ cần tình tu hạ có thể hoàn thành hôm qua đã đem này một năm mét sâu hồ bơi đã đào hơn phân nửa bên trong khắp nơi là đống bùn nếu như không tới gần nhìn kỹ cũng với thì nhìn ra cái gì tới dương phàm đi tới bờ hố liếc một cái đã đào hố sâu tiếp lấy liền rời đi tầm mắt nhưng là hắn mới vừa rồi nhìn cái nhìn kia cảm giác thật giống như có chỗ nào có cái gì không đúng dương phàm quay đầu tỉ mỉ nhìn về phía kia đào ra hố to này nhìn một cái để cho hắn không biết nên dùng như thế nào từ ngữ hình dung trước mặt một màn này ở đó một thước năm thâm trong hố lớn hắn và lý thái tìm rồi một buổi tối khôi lỗi nhân đang bị một cái vật thể không rõ đẻ dương phạm chấp chấp con mắt định thần nhìn lại kia quần áo cùng với quen thuộc sau dương phạm có thể xác định kia r a đẻ khôi lỗi nhân chính là một cái buổi sáng không thấy trần lão trần lão trần lão dương phạm đứng ở ngoài hố đầu kêu mấy tiếng có thể bên dưới lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào tối ngày hôm qua sắc trời ưu tối bọn họ tới hậu viện không nhìn thấy bóng người liền cảm giác nơi này không người bởi vì khôi lỗi nhân đặc thù rất rõ ràng trong hố căn bản không thấy được h à n bóng dáng ai cũng không ngờ tới khôi lỗi nhân sẽ ngã xuống cũng không chú ý trong hố cũng không thiếu đống đất cho nên dương p h ạ m cùng lý thái cũng theo bản năng cho là khôi lỗi nhân không ở nơi này tính toán thời gian tối hôm qua khôi lỗi nhân liền biến mất không thấy hiện nay đã qua mấy giờ nay trong hố trần lão không có cái nào không sẽ nằm rồi một buổi tối đi dương p h ạ m trong nháy mắt cảm thấy đại sự không ổn liền vội vang nhảy vào trong hầm kiểm khôi khó không người lỗi tái nằm sớm mê, may mặt tra trên Trần Trần tức, bất rất nhợt, thấy chút nào huyết sát. ráng nhân hôn cũng còn hắn nhìn, chàn nào ở chỉ Lão. Lão là đầy đã sắc có Bộ quá dương phàm thật tò mò trần lão tại sao lại ở chỗ này vẫn cùng khôi lỗ i nhân đồng thời nằm một đêm chẳng lẽ là bị người tập kích nghiêm đầu lại nhìn hạ khôi lỗ i nhân nó tình huống càng k h ô n g ổn cái kia một đôi mô phỏng mặt đã vẻ mặt toàn bộ hủy trên mặt đều là cho bụi chương ò n ngươi còn, còn rất tại rất ố c mắt ngoại. Hơn nữa d p h một c trăm tám mươi bảy trần lao mất hồn thứ một trăm tám mươi bảy trần lao mất hồn dương phàm đem trần l a o đẩy tới một bên trong lòng yên lặng đối trần l a o đạo lời xin lỗi sau đó cha nhìn lên khôi lỗi nhân tình trạng đem khôi lỗi nhân đỡ dậy một phần vén lên trên bả vai hắn quần áo nhìn kêu bánh xe răng cơ phận sẽ có hay không có dụng nhìn một hồi dương phàm thở phào nhẹ nhõm khôi lỗi nhân nơi bả vai không có đứt gãy chỉ là bị quẹt một cái nhô ra mấy cây m ộ t đâm cũng không có gì đáng ngại thật may thật may nếu thật gãy lịa kia vấn đề có thể to lắm lúc này dương phàm mới nhớ tới trần lão còn ở bên cạnh hôn mê liền vội vàng tra xét một phen đồng thời cao giọng la lên nhân tới xử lý chuyện này chính gấp khôi lỗi nhân tung tích lý thái nghe được dương phàm tiếng gọi ầm ĩ sau liền vội vàng chạy tới khi nhìn thấy khôi lỗi nhân một khắc kia lý thái kích động đến nước mắt đều phải đi ra trời mới biết hắn tìm khôi lỗi nhân tầm có bao nhiêu cuồng cuồng chỉ sợ bị gây dối người bắt đi ngươi đây là ở đâu tìm tới hắn không xảy ra vấn đề chứ lý thái khẩn trương hỏi dương phàm hắn tìm lâu như vậy cũng không tìm được dương phàm mới lập tức đem khôi lỗi nhân tìm cho ra rồi đây rốt cuộc làm sao làm được dương phàm chép miệng tỏ ý lý thái nhìn bên cạnh khôi lỗi nhân đ ả o không có gì đáng ngại ngươi chính là trước đi xem một chút trần lao đi sắc mặt hắn cũng không lớn tốt dương phàm hướng lý thái nói vạn nhất trần lao ra lại vấn đề gì vậy thì thật là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới rồi trần lão hắn thế nào hôm nay bản vương còn không bái kiến hắn đây lý thái vẻ mặt hồ đồ hỏi bề bộn nhiều việc tìm khôi lỗi nhân lý thái đều quên còn có trần già rồi ở sơn trang dành để nghỉ mát hẳn để cho trần lao đến giúp đỡ tìm nếu như đem trần lao kêu lời nói nói không chừng vào lúc này khôi lỗi nhân đều đã tìm rồi dương phàm ngắm nhìn một bên hôn mê bất tỉnh trần lao trầm mặc mấy giây sau đó nói ngươi chính là trước đi xem một chút trần lao đi tình huống của hắn thật giống như không quá lạc quan khôi lỗi nhân chỉ là mấy chỗ khuyết điểm nhỏ mặc dù nói con ngươi bị kéo ra nhưng an trở về vẫn là có thể cố định trụ trên người chỗ tổn hại chỉ cần cầm tương hồ tới hai cái sẽ gặp khôi phục n g u y ê n dạng chỉ là kia ké xịu trần lão lại không có nửa điểm động tĩnh dương p h ạ m kiểm tra xong khôi lỗi nhân sau gọi thế nào đều không đem trần l ã o cho đánh thức nhìn thật nghiêm trọng trần l ã o tuổi tác đã không nhỏ nhân sinh thất thập cổ lai hy có thể sống đến số tuổi này đã coi như là hơi bị giải t h ọ rồi dương p h ạ m một lần nữa nhắc nhở lý thái lúc này mới nhìn thấy một cái cảnh hôn mê trần lão nhìn cái kia đầu đầy s ố c xếp tóc trắng liền vội vàng chạy tới kiểm tra tình huống thế nào kêu cũng không tỉnh lý thái kêu hồi lâu cũng không có được đáp lại cũng may có người nghe được vang động đã hướng chỗ này đuổi thấy tình huống hiện trường sau liền vội vàng đem trần lao nâng lên t i ê u đại phu đưa về mái hiên đến số tuổi này không cẩn thận nói không chừng liền chết rồi mặc dù dương phạm là không phải rất thích trần lao nhưng vẫn là rất lo âu sợ hắn thật sự như vậy đi nếu thật một ngủ không tỉnh rồi chính mình nhưng cũng là có trách nhiệm tối hôm qua hắn và lý thái ở nơi này chung quanh muốn là không phải bọn họ không cẩn thận khinh thường trần đã sớm bị phát hiện trần lao tình huống không cần lạc quan đại phu nói hắn là bị sợ mất hồn này nếu là kêu không trở lại lời nói sợ là nhân sẽ không có dương phàm đối đại phu một phen giải thích rất ghét bỏ đều là thầy thuốc còn thần thần đạo nói lý thái đến đối chuyện này thật tin tưởng phái người ở sơn trang dành để nghỉ mát chung quanh không ngừng têu trần lao tên vốn là dương phàm phải không tin nhưng là đến buổi tối một mực hôn mê bất tỉnh trần lao lại liền như vậy kỳ tích mở mắt ra nhìn đến dương phàm là sửng sốt một chút trần lao trần lao ngươi có thể tính t ỉ n h lý thái đứng ở giường vừa nhìn trần lão lo âu nói hắn như vậy ngã một cái hạ có thể dọa sợ không ít người sơn trang dành để nghỉ mát già trẻ lớn bé tất cả đều vây ở trần lao mái hiên bên ngoài sẽ chờ trần lao tỉnh lại đặc biệt là đại phu để cho người ta đi gọi hồn thời điểm tình cảnh kia mới kêu một cái đồ sộ dương p h ạ m chỉ thấy đến mười mấy người không ngừng kêu một cái tên người tự liên đời lý thái cũng kêu mấy tiếng trần lão nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt chỉ là một buổi tối trần lao vốn là coi như đầy đặn gò má liền vùi lấp một vòng cả người giống như ban đêm già đi mười tuổi t i ể u thụy không chịu nổi con ngươi cũng là đục ngầu có thể thấy hắn tối ngày hôm qua bị dọa sợ không nhẹ dương phàm liền ở bên cạnh nhìn trong lòng cũng là có chút buồn bã hôm qua còn đủ loại đe dọa người một nhà trong một đêm biến thành bộ dáng này thật là có chút tâm tình không khỏi trần lao há miệng khàn khàn không còn hình dáng phun ra hai chữ điện h ạ trần lao ngươi không cần nhiều lời bản vương đều biết lý thái nghe dương p h ạ m là ở nơi nào phát hiện khôi lỗi nhân cùng trần lao thấy hai người bọn họ ngã xuống đất tư thế cùng với khôi lỗi nhân hư hại trình độ đại khái đôi trần lao ngất x ỉ u cũng có chút hiểu nhất định là trần lao đi gọi khôi lỗi nhân ăn cơm có thể không biết nói chuyện t ử công việc khôi lỗi nhân một câu nói không nói cắt giỏi một cái cuống quồng liền cùng khôi lỗi nhân răng lên không nghĩ tới lại bị khôi lỗi nhân bộ dáng bị dọa sợ đến mất hồn đ i ệ n hạ trần lao mở to mắt lại vừa là kêu một tiếng lý thái kia đục ngầu cặp mắt liền như vậy nước mắt chảy xuống chỉ là một cái ánh mắt liền tràn đầy bị khuất ai cũng không biết hắn trải qua cái gì chỉ có hắn tự mình biết tối hôm qua hắn là thấy quỷ lý thái cầm trần lao tay thập phần ấ y này nói quái bản vương không cùng ngươi nói rõ ràng thực ra dương p h ả m mang đến vật kia cũng không phải là một nhân hắn là cái con dối hắn chỉ có thể làm việc cũng không biết nói chuyện là không có một người tư tưởng con dối nếu như lý thái trước đây cùng trần lão nói rõ ràng lời nói hôm nay hiểu lầm kia liền sẽ không xuất hiện rồi cái gì con dối trần lão nằm ở trên giường không ngừng thở hào hẹn con ngươi t r ợ t to bộ kia không thở được bộ dáng dương phàm có chút sợ hãi hắn cứ như vậy l ư n g đi qua lý thái cũng có như vậy lo âu liền vội vàng ngồi ở mép giường tay không ngừng vỗ hắn sau lưng giúp trần lao thuật khí đúng hắn xác thực chỉ là một khôi lỗ nhân ở một bên dương phàm nói nếu ngươi không tin chờ ngươi thân tử khôi phục rồi đi thật tốt nhìn một chút hắn lý thái cũng tiếp lời nói mắt thấy mới là thật h a i nghe là giả chuyện này còn phải cần để cho trần lao chính mình đi xem mới có thể biết tâm ma nhưng trần lao nhắm mắt không ngừng lắc đầu hắn có thể không còn muốn nhìn thấy kia quỷ như thế đồ chơi bây giờ trần lao chỉ cần vừa nhắm mắt kia quỷ như thế khuôn mặt liền ở trước mặt hắn thoáng hiện quá kinh khủng viên kia chân thực con người đến bây giờ còn để cho hắn khó mà quên lý thái thấy vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa nếu trần lão không muốn trở về nghĩ quên mất cũng tốt đại phu cho trần lão mở nhiều chút t an thần dược cũng dặn dò để cho hắn nghỉ ngơi nhiều thân thể cũng coi là không có gì đáng ngại rồi chỉ là liên tục mấy ngày trần lão liền cửa phòng cũng không xảy ra thành nhật ổ ở trên giường lý thái ngày ngày cũng sẽ đi liếc hắn một cái mà dương p h ạ m là qua rồi giống như ở hắc điếm xây hồ bơi thời gian hắn chỉ cần đợi ở chỗ bóng mát thỉnh thoảng nhìn khôi lỗi nhân có hay không trong công việc liền có thể khôi lỗi nhân tuy nói hiện ở vẻ bề ngoài có chút khó coi nhưng làm việc không tí ti ảnh hưởng hay lại là trước sau như một nhanh chóng khôi lỗi nhân bị kéo ra con ngươi không biết tại sao thế nào cũng ăn không đi trở về coi như bỏ vào hốc mắt không bao lâu lại sẽ rơi ra đến một người này hình như vậy vật thể vừa quay đầu một cái con ngươi lại bại lộ ở hốc mắt ngoại thuỳ xuống ở trên mặt bộ dáng kia coi như là ban ngày cũng rất đáng sợ dứt khoát dương phàm trực tiếp cho khôi lỗi nhân đeo cái cái c h ủ mắt nhìn xa xa liền thật giống như là một độc nhãn long trong công việc đợi trở lại trường an thành sau phiền thoái đi nữa mặc hàng đi đem khôi lỗi nhân tu tu đi tình huống bây giờ đặc thù cũng chỉ có thể như vậy thích hợp sử dụng khôi lỗi nhân rồi chương một trăm tám mươi tám trường an thành người đến thứ một bách tám mươi tám trường an thành người đến đại khái một tuần sau sơn trang dành để nghỉ mát lại tới một nhóm công tượng bọn họ mới là sửa chữa sơn trang dành để nghỉ mát chủ lực mà dương phàm chính là hết sức chuyên chú kiến tạo hồ bơi thay ă n n g n công n h t r ì đổi ộ trước kiến trúc phong cách dương p h ạ m cho sơn trang dành để nghỉ mát thiết kế tăng thêm sau thành phố âu mỹ phong dù sao nếu bàn về cổ điện kiến trúc sơn trang dành để nghỉ mát đã coi như là rất tốt ít nhất dương p h ạ m rất khó cho r a tốt hơn cổ phong thiết kế dung hợp cổ phong cùng âu mỹ làm một thể thiết kế bản vẽ sơ bộ vừa ra tới trong nháy mắt để cho những công tượng đó kích động hô to chen lấn muốn tham dự xây cất dương p h ạ m p h o n g khoáng cho r a hoàn chỉnh thiết kế đồ hơn nữa còn không lấy một đồng tiền lý thái sau khi biết mượn cơ hội còn dương p h ạ m lại muốn mấy viên dạ minh châu lấy tên đẹp coi là sơn trang dành để nghỉ mát xây lại lễ vật dương p h ạ m một trận khinh bỉ cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng lý thái liền vội vàng phái người đi trường an đưa tin để cho bọn họ tới thời điểm nhân tiện sao bên trên dạ minh châu sơn trang dành để nghỉ mát bên này hồ bơi so với hắc điếm còn lớn hơn bỏ ra tâm huyết cũng so với hắc điếm kia nhiều dương phản cũng muốn để cho sơn trang dành để nghỉ mát hồ bơi càng thêm tốt hơn nhìn dưới mắt cái thứ nhì hồ bơi cũng nhanh làm xong không bao lâu hồ bơi cũng phải xây xong tính toán thời gian trường an thành người bên kia hẳn đã bắt đầu chuẩn bị tới sơn trang dành để nghỉ mát đi dương p h ạ m nhìn kia lam lam thiên hơi xúc động thời gian dài như vậy không nhìn thấy thôi nguyệt nhi không biết kia tiểu nhi tử có nhớ hay không hắn thôi nguyệt nhi nói thế nào đều là lý nhị nghĩa nữ cũng coi là hoàng thân quốc thích nếu vừa vặn ở trường an vậy tới sơn trang dành để nghỉ mát bực này chuyện đẹp tự nhiên là có n à n g phận đến thời điểm sơn trang dành để nghỉ mát hồ bơi xây xong thôi nguyệt nhi chắc cũng sẽ xuống nước dương p h ạ m suy nghĩ đến lúc đó chính mình liền có thể nhìn no mắt rồi kiếp trước thôi nguyệt nhi vóc người chính là nhất cấp tốt Kiếp này mặc dương ù không bái kiến Thôi、nguyệt、Nhi h Nguyệt xuyên ráng, n bái bơi bộ đồ n liền khoảng thời gian này quan sát đến xem, vóc người cũng tuyệt đối sẽ không g thời đối kém. sát tuyệt sẽ xem, vóc ư d phạm đã bắt đầu lâm vào ý ý bên trong suy nghĩ đến thời điểm dùng cách gì mới có thể chính đại quang minh đi thưởng thức thôi nguyệt nhi suy nghĩ một chút dương phạm hài lòng lâm vào ngộng đẹp dương phạm dương phạm mau tỉnh lại trường an thành người đến dương phạm là bị lý thái cho lay tỉnh hắn cũng không biết ngủ bao lâu nhưng nghe đến lý thái nói trường an thành người đến trong nháy mắt có tinh thần chỉ là dương phàm có chút hiếu kỳ thế nào nhanh như vậy đã có người đến chẳng lẽ là không phải lý nhị bọn họ dương phàm trận mở con mắt nhìn lý thái hỏi là ai tới l à lô quốc công phủ người đến lý thái nói con mắt của dương phàm sáng lên trong nháy mắt chuyển thân đứng lên kéo lý thái kích động hỏi lô quốc công phủ người đến đều có những người đó tới ai tới chính ngươi đi xem chứ sao lý thái nhìn như vậy tư thái dương phàm c ư ờ i h i ế p mắt vừa nói dương phàm biểu tình ngưng trọng giận dữ nhìn một cái ly thái vội vàng sơn trang r à n h để nghỉ mát tiền đường đi tới cũng không biết trong những người này có hay không thôi nguyệt nhi chính mình mới vừa mới trước khi ngủ còn đang suy nghĩ thôi nguyệt nhi đâu rồi lúc này rất có thể nàng đã tới rồi chẳng lẽ mộng ban ngày thật có thể trở thành sự thật dương phàm bước nhanh đi phía trước đường đi tới suy nghĩ tất cả đều là thôi nguyệt nhi thôi thôi h ạ o sao ngươi lại tới đây dương phàm một cái chân mới vừa bước vào t i ề n đường há mồm liền muốn kêu thôi nguyệt nhi tên nhưng là lời đến khỏe miệng mới phát hiện mắt tiền nhân là không phải thôi nguyệt nhi cưỡng ép ngừng lời nói phun ra thôi hạo hai chữ t i ê n đường t i ê n t í n h liền ba người thôi hạo ngồi ở trên ghế phía sau hắn gối hai cái mặc giống nhau quần áo g ã sai vặt hẳn là hắn mang đến tùy tùng lô quốc công phủ người vừa tới lại là thôi hạo dương phàm có chút n g ộ n g kia sợ là không phải t r ì n h g i o kim chắc cũng là t r ì n h sử mặc ga thế nào bây giờ biến thành thôi hạo hắn trước thời hạn tới đây làm gì dương phàm ngươi thật giống như rất không hoan n ê n ta thôi hạo nhìn dương phàm bất mãn nói thấy hắn cứ như vậy một phó biểu tình hắn rất tuyển người ghét bỏ sao dương phàm lãnh đạm cười nói không có ngươi suy nghĩ nhiều chính là ghét bỏ siêu cấp siêu cấp ghét bỏ dương phàm có thể không có chút nào muốn thấy được thôi hạo hắn trên miệng vừa nói không có nhưng trong lòng hận không được bây giờ liền đem thôi hạo bỏ túi lui về trường an hắn hy vọng trường an phái tới nhân đổi lại một cái cắt không hoan n ê n cũng vô dụng ta tới lại là không phải tìm ngươi ta a tỷ đây thế nào chỉ một mình ngươi thôi hạo đứng lên hai tay hoàn ngực nhìn dương p h à m hỏi ba người a tỷ khi nào tới chỗ này dương p h à m không rõ vì sao hỏi hắn ngược lại là cũng muốn gặp được thôi nguyệt nhi nhưng là đi tới sơn trang dành để nghỉ mát thời gian dài như vậy liền thôi nguyệt nhi tin tức đều không nghe chớ nói chi là nhìn thấy mặt rồi ngươi nói vậy ta a tỷ năm ngày trước lên đường tới sơn trang dành để nghỉ mát ta ngày hôm trước lên đường đều đã đến ta a tỷ làm sao có thể còn chưa tới thôi hạo nhìn c h ầ m c h ầ m dương phàng nói năm ngày trước ta tới này sơn trang dành để nghỉ mát cũng bất quá mới mười nhật có thể trong thời gian này một chút ngươi a tỷ tin tức cũng không nghe được quá ngươi chắc chắn nàng tới dương phàng mặt đầy người da đen dấu hỏi thôi nguyệt nhi có tới hay không hắn đây là quá rõ ràng rồi sơn trang dành để nghỉ mát cải kiến tới nay chỉ nếu là người ngoài hết thệ không tiếp kiến cửa này nhắm lại sau đó gần như sẽ không lái qua nếu như là thôi nguyệt nhi tới nhất định sẽ có động tĩnh thôi hạo xây dương phàm bộ dáng này thật giống như cũng không nói dối trong nháy mắt đến liền luống cuống không thể nào ta a tỷ nàng nhất định là tới ta đi q u a hắc điếm q u ầ y rượu bạch đại gia nói nàng năm ngày trước lên đường tới thôi hạo hỏi qua bạch đại gia cũng hỏi qua trong phủ người làm bọn họ đều nói a tỷ đã tới sơn trang dành để nghỉ mát chắc chắn nàng tới sau thôi hạo mới đi theo thực ra đối với sơn trang dành để nghỉ mát chỗ này thôi hạo cũng là không phải rất hoan hỉ tuy nói là thật mát mẻ nhưng là chỗ này chính là một thâm sơn cúng cốc còn lâu mới có được trường an thành náo nhiệt sớm vài năm thôi hạo theo trưởng bối tới qua một lần sau đó rất ít tới trường an cũng liền tươi mới có cơ hội lại tới sơn trang dành để nghỉ mát rồi năm nay là nghe nói dương phàm tới đây xây lại sơn trang dành để nghỉ mát lúc này mới có hứng thú hơn nữa hắn a tỷ đã lên đường tới đây cho nên hắn mới vui tươi hớn hở chạy tới ngươi đ ừ n g nội đem sự tình cùng ta nói rõ ràng ngươi chắc chắn ngươi a tỷ thật tới chỗ này sao dương phàm trầm t ĩ n h hỏi thôi hạo thôi hạo nặng nề g h gật đầu một cái ta chắc chắn nàng là mấy người tới dương phàm lần nữa hỏi thôi hạo mí muôi một cái trên mặt có nhiều chút c u ố n quýt a tỷ nàng không cho có người làm đi theo bình thường đều là một người xuất hành lần này nàng tới cũng là một người trong lòng dương phàm một lộp bộ cảm giác không ổn tự nhiên nảy sinh tuy nói thôi nguyệt nhi có võ công trong người vũ khí trong tay cũng rất lợi hại nhưng là nàng tất lại là không phải giang h ồ người nơi nào biết bên ngoài h i ể m ác một cái đẹp đẽ nữ tử một thân một mình bên ngoài hành tẩu nhưng là rất nguy hiểm mặc dù có nhiều chút võ công nhưng nếu là đụng phải nhiều người vây công thờ kia không có bao nhiêu sức đối kháng thôi hạo thấy dương p h ạ m sắc mặt bột biến trong lòng cũng càng phát ra lo lắng dương p h ạ m không nói gì thêm hán đại nào đang nhanh chóng vận chuyển từ trường an thành đến sơn trang dành để nghỉ mát khoảng cách coi như thả chậm tốc độ ba ngày cũng có thể đến tới nhưng là bây giờ cũng ngủ ngày trôi qua thôi nguyệt nhi lại không một chút tin tức chẳng lẽ là nửa đường đi lạc khả năng này mặc dù có nhưng là không lớn sơn trang dành để nghỉ mát có thể không phải là cái gì không có danh tiếng gì địa phương làm đ ị a tiêu kiến trúc nhận ra độ là rất cao dọc đường đều có dịch trạm dù là không biết đường đi dịch trạm hỏi một chút cũng có thể tìm được thôi nguyệt nhi tuyệt đối không thể lạc đường chẳng lẽ là trên đường gặp cái gì sự tình bất phát trí hoãn khả năng này cũng không lớn nếu như trên đường có chuyện trì hoãn kia thôi hạo đoạn đường này ở phía sau cảm tới nhất định là sẽ đụng nếu như cũng là không phải vậy dương phạm đột nhiên không dám nghĩ tới chương một trăm tám mươi chín hành tung mất thứ một trăm tám mươi chín hành tung mất ai nha ngươi ngược lại là nói chuyện nha dương phạm thấy dương phạm không nói lời nào thôi hạo là càng xem càng cuông cuồng hắn làm một cái như vậy thương hắn a tỷ bây giờ nhân không biết tung tích hắn làm sao có thể không gấp dương phạm nhắm mắt thâm hô ít mấy hơi hắn cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại càng tình huống khẩn cấp thì phải càng có bình tĩnh tâm như vậy mới có thể suy nghĩ vấn đề từ trường an thành đến sơn trang dành để nghỉ mát đường đi có rất nhiều cái thôi nguyệt nhi nàng là một cái nữ tử nhất định không sẽ chọn hẻo lánh con đường nhất định sẽ đi quan đạo thôi nguyệt nhi là m người tùy tiện tính khí hòa bạo lại vừa là một mình một cái nữ tử định sẽ đưa tới nhân chú ý dọc theo quan đạo muốn chung quanh phóng xạ phái người khắp nơi hỏi dò nhất định sẽ có tin tức dương phàm trầm giọng nhìn thôi hạo nói thôi hạo là theo theo thôi nguyệt nhi bước chân lên đường tới trên đường vội vã đi đường cũng không hỏi dò quanh mình tin tức nghe được dương phàm nói như vậy thôi hạo cũng bất kể có hay không hữu dụng liền vội vàng phân phó giờ phút này lý thái chính nhàn nhã đi về phía tiền đường chuẩn bị đi xem kịch vui dương phàm thích thôi nguyệt nhi chuyện hắn rõ ràng nhất lần này vừa nghe đến lô q u ố c công phủ người đến dương phàm cũng bất kể là ai cứ như vậy gấp đi phía trước đường chạy càng là thạch truy rồi chỉ là đợi dương phàm phát hiện người vừa tới là không phải thôi nguyện nhi mà là thôi hạo lúc không biết hắn là dạng gì biểu tình lý thái hai ba bước đi tới tiền đường đang muốn cười nhạo dương phàm đâu rồi vừa vặn liền gặp thôi hạo cuống cuồng phái người đi ra ngoài bộ dáng thế nào như thế hoang mang rối loạn nhưng là xảy ra chuyện gì đang chuẩn bị xem kịch vui lý thái vừa thấy tiền đường bầu không khí tựa hồ bất đại đôi kính theo bản năng hỏi một câu như vậy trong nháy mắt tiền đường ánh mắt của lưỡng đạo liền hướng hắn này thẳng bán tới trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương cùng ngưng trọng lý thái ngẩn ra ánh mắt này chẳng lẽ thật để cho hắn nói chúng rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi hả lý thái hỏi dương phạm dương phạm nhìn lý thái sắc mặt nghiêm túc nói thôi nguyệt nhi đi là cái gì thôi nguyệt nhi mất rồi xảy ra chuyện gì hả thôi h ạ o chị của ngươi cũng cùng đi lý thái khiếp sợ vừa nói rất là không hiểu thôi nguyệt nhi như vậy một người lớn sống sờ sờ làm sao có thể ném mặc dù thôi nguyệt nhi tính khí hòa bạo nhưng cũng không phải là một làm bệnh nhân làm việc vẫn rất có kế hoạch tuy là nữ tử lại có nam tử như vậy tài lược ném thôi hạo cũng không thể ném thôi nguyệt nhi nha a tỷ sớm hơn ta mấy ngày đến nàng nói là tới sơn trang dành để nghỉ mát động lòng người lại không ở nơi này trên đường ta cũng không đụng nàng thôi hạo vừa nói mặt mày trung tràn đầy lo âu nàng sẽ đi hay không những địa phương khác trên nửa đường tạm thời gặp những chuyện khác cho trì hoãn lý thái phân tích nói trường an cách sơn trang dành để nghỉ mát vẫn còn có chút khoảng cách nửa đường gặp phải những chuyện khác cũng là rất có thể không biết a tỷ nói tới vậy thì liền khẳng định trở lại cho dù có sự tình cũng sẽ lưu cho ta nói nhưng ta cũng không có thu đến bất kỳ tin tức gì thôi hạ o hủy bỏ ý tưởng của lý thái tin chắc thôi nguyệt nhi không có nửa đường đ ổ i đường lý thái nghe xong thôi hạ o trình bày trong lòng cũng lo lắng nếu là không phải có chuyện tạm thời vậy dương phàm n g ư ơ i thấy thế nào lý thái nhìn về phía dương phàm hỏi ánh mắt của dương phàm nhìn thẳng phía trước thở dài nói còn có thể thấy thế nào d u n g mắt nhìn chứ kêu mọi người dọc theo quan đạo đi hỏi thăm chỉ cần bước lên quan đạo nhất định sẽ có dấu vết giống lưu lại chỉ tiếc c á i thời đại này cũng không có gì ds nhân ném rồi một chút t â m hơi cũng không có nếu là không phải thôi hạo tới này sơn trang dành để nghỉ mát sợ rằng mười ngày nửa tháng sau mới có người phát hiện thôi nguyệt nhi ném trong lòng dương phàm rất là p h i ề n não thôi hạo từ trường an đi tới sơn trang dành để nghỉ mát cũng có mấy ngày rồi lớn như vậy thời gian khu không thấy được căn bản là thôi toán không ra thôi nguyệt nhi là vào giờ nào là mất như vậy một đại cá nhân lạc đường nhất định có thể hỏi đường không sợ nàng là nhân là mất sợ sẽ là ở trên đường gặp phải cái gì bất chắc húng chi ở nơi này rơi ở phía sau trên thế giới nhân đi lạc chỉ sợ cũng thật ném thôi hạo ở trong sánh đường đi qua đi lại hắn vào lúc này ngồi cũng là không phải đứng cũng là không phải gấp giống như chỉ trên chảo nóng con kiến xoay quanh dương phàm bị thôi hạo này lúc gần lúc hiện động tác làm cho tâm phiền ý loạn không kiên nhẫn nói một câu đừng tìm không có đầu con rồi như thế đi loanh quanh ngươi muốn thật không tĩnh tâm được liền cùng bọn họ cùng đi ra ngoài tìm dương phàm ngươi có ý gì ạ ta a tỷ nói thế nào cũng là ngươi hắt điếm nhân viên đâu rồi nàng lần này tới sơn trang dành để nghỉ mát còn không phải là vì ngươi bây giờ nhân mất rồi ngươi liền loại thái độ này ngươi không phụ lòng ta a tỷ sao thôi hạo bị dương phàm nói một câu tính khí nhất thời liền lên tới là không phải ngươi là nói nàng tới sơn trang dành để nghỉ mát là tìm ta dương phàm cau mày hỏi chính mình nhưng là bị lý thái cho gạt tới liền hành lý đều là lý thái cho chuẩn bị toàn bộ hành trình cũng chưa có đi quậy rượu cùng mọi người trao đổi thôi nguyệt nhi làm sao sẽ đặc biệt tới sơn trang dành để nghỉ mát tìm chính mình h ừ ngươi cái này hắc điếm ông chủ thật đúng là một vung tay trường quỹ muốn đi nơi nào thì đi nơi đó bỏ lại cái cục diện rối rắm toàn bộ do ta a tỷ tiếp tục hát điếm quầy rượu mấy ngày trước xảy ra chút chuyện bạch đại gia nàng bị bệnh ở nhà nghỉ ngơi còn lại mọi người lại không tốt thay ngươi quyết định liên lạc ngươi lại không liên lạc được ta a tỷ -tì tánh tình nóng nảy không nói nhiều liền tới sơn trang dành để nghỉ mát thôi hạo l ệ n h rên một tiếng bực tức nói hắn a tỷ khi nào một người ra khỏi nhà đi xa g i ấ m mưa dai nắng ngay cả một phục vụ nhân cũng không có những thứ này đều là dương phản cho hại lần này được rồi vừa ra khỏi cửa nhân cũng ném dương phạm như bị xét đánh cả người lăng ngay tại chỗ thôi nguyệt nhi mất tích đúng là nhân chính mình lên thôi nguyệt nhi không phải là vì tới sơn trang dành để nghỉ mát tránh nắng mà là bởi vì hắc điếm quậy rượu sẽ ra chuyện bạch đại gia lại có bệnh trong người cho nên mới chạy tới làm cho mình quyết định suy nghĩ một chút dương phạm sắc mặt biến lớn tiếng nói ly thái nhanh nhanh để cho người ta dọc theo quan đạo đi tìm nguyệt nhi nhất định là sẽ ra chuyện nếu như là bởi vì hắc điếm chuyện tới t ì m ta kia nhất định sẽ không nửa đường chăn trở hắn kia liền chỉ có một khả năng xảy ra chuyện nàng nhất định là xảy ra chuyện lý thái cùng thôi hạo sắc mặt cũng là đồng loạt thay đổi lúc này phân phó tùy tùng lập tức đi dò xét vừa nãy là thôi hạo đi qua đi lại bây giờ là biến thành dương phàm dương phàm sắc mặt sáng tối chậm trờn c a o mày hiển nhiên trong lòng cực kỳ bất an dương phàm ngươi nói đúng ta muốn đi a tỷ ta không thể chờ đợi ở đây dứt lời thôi hạo giống như ngoài cửa phong tới đứng lại dương phàm k h ẽ quát một tiếng kêu ngừng thôi hạo thôi hạo kinh nghi nhìn dương phàm còn có chuyện gì sao người chạy mấy ngày đường liền ở lại sơn trang dành để nghỉ mát nghỉ ngơi đi không muốn ngươi lại xảy ra điều gì chuyện rắc rối đến thời điểm để cho thế nào ta cùng ngươi a tỷ giao phó dương phàm trầm giọng nói giọng tràn đầy không nghi ngờ gì nữa thôi hạo nghe một chút nơi nào chịu ý theo không được nàng là ta a tỷ ta phải phải đi nếu không ta còn tính là gì đệ đệ nếu như ngươi thật xem nàng như a tỷ cũng không cần làm loạn thêm ngươi có bao nhiêu cân lượng chính mình tâm lý còn không có cái đo đếm sao n g ư ơ i a tỷ giao cho ta ta nhất định sẽ đem nàng tìm trở về ta bảo đảm bây giờ ngươi cho ta đi nghỉ ngơi lập tức lập tức nghe được dương phàm như thế xem thường chính mình thôi hảo lúc này liền nổi giận chính là muốn phản bác phát hiện mình bị lý thái kéo lại ngươi đi nghỉ trước dương phàm nói không sai nếu như ngươi lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn để cho chúng ta như thế nào cùng ngươi a tỷ giao phó lý thái cũng ở một bên khuyên lý thái lời nói thôi hạo không dám không nghe cắn răng phất tay h á o rời đi dương phàm ngươi nếu là tìm không trở về ta a tỷ ta thôi hạo thậm chí còn toàn bộ thanh hà thôi thì nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi dương phàm nhìn cũng không nhìn thôi hạo liếc mắt hắn uy hiếp lời nói càng là nghe cũng không nghe l ọ t hai lý thái nơi này giao cho ngươi ta cũng đi dọc đường tìm nguyệt nhi dương phàm hướng về phía lý thái nói dương phàm ngươi lại phát cái gì thần kinh mới vừa rồi không để cho thôi hạo đi bây giờ chính ngươi lại muốn đi làm cái gì đây lý thái cũng có chút tức giận phẫn nộ quát dương phàm mím môi một cái ta không yên tâm nếu như nguyệt nhi thật thật xẻ ra chuyện ta bản vương không cho phép ngươi đi ngươi liền cho ta ở lại chỗ này thật tốt xây ngươi hồ bơi lý thái lạnh rên một tiếng máng dương phàm mặt liền biến sắc giận dữ hét lý thái ngươi có ý gì bây giờ mạng người quan trọng ngươi lại còn suy nghĩ xây hồ bơi ta thật là nhìn lầm ngươi lý thái n h ư ớ n g mày một cái biết dương phạm là hiểu lầm rồi bản vương cho ngươi xây hồ bơi chỉ là muốn cho ngươi đem tâm tính đi xuống nguyệt nhi cũng coi là mội mội ta ta làm sao có thể đưa nàng an nguy với không để ý nếu nàng xảy ra chuyện ta làm sao hướng phụ hoàng giao phó dương phạm ngươi suy nghĩ kỹ một chút ngươi ngôn hành cử chỉ ngươi cũng chưa có phát hiện ngươi tâm đã d ố i loạn sao liền tâm cũng không an t ĩ n h được ngươi cảm thấy ngươi đi tìm liền nhất định có thể tìm tới v à lại nếu là bản vương phái đi ra ngoài nhân có tìm tới nguyệt nhi rồi mà ngươi lại không có ở đây như thế nào thông báo ngươi Ngươi liền cho ta đợi ở chỗ này cùng bản vương đồng thời phân tích các loại khả năng xuất hiện tình huống trước thời hạn nghị xong cách đối phó miệng của dương phàm hơi dương ra chỉ cảm thấy bên trong lòng có chút khổ sở xin lỗi ta hiểu lầm ngươi đúng là ta lòng dối loạn lý thái vũ một cái dương phàm bả vai nếu biết đạo tâm dối loạn vậy thì nhanh lên để cho tâm tĩnh xuống đây đi chương một trăm chín mươi chu công chấn thứ một trăm chín mươi chu công chấn sơn trang dành để nghỉ mát đèn đuốc sáng trang dương p h ạ m cùng lý thái hai người ngay tại tiền đường một mực chờ dương p h ạ m ngồi ở một bên trên ghế ngón tay không ngừng gõ mặt bàn trong lòng rất là cuốn cuồng trước đó hai người đã phân tích toàn bộ có thể nghĩ đến tình huống cũng làm xong đối ứng chuẩn bị bây giờ chỉ chờ thám tử t r u y ề n về tin tức lý thái trước phái đi ra tìm khôi lỗi nhân thân vệ còn chưa toàn bộ trở lại thậm chí còn có một số người còn chưa nhận được khôi lỗi nhân đã tìm được tin tức vẫn ở chỗ cũ tìm kiếm khôi lỗi nhân các thân vệ chính khí thế ngất trời tìm kiếm khôi lỗi nhân tung tích đ ô n g lấy được mệnh lệnh không cần tiếp tục tìm khôi lỗi nhân đổi thành tìm thôi nguyệt nhi rồi mặc dù các thân vệ đối cái này mệnh lệnh tồn tại rất lớn nghi vấn tại sao đột nhiên biến đổi mục tiêu nhưng bọn hắn không có đi hỏi mà là nhanh chóng lần nữa chế định kế hoạch lúc trước bọn họ liền khôi lỗi nhân dáng dấp ra sao cũng không biết liền nói là cái mộc đầu nhân kia mộc đầu nhân lại tạo giống như nhân như thế căn bản là không thể nào d ậ y sớm bất quá bây giờ mệnh lệnh đổi thành tìm thôi nguyệt nhi thôi nguyệt nhi có danh tiếng lại dáng ngoài đặc thù rõ ràng chỉ cần dọc đường hỏi nhất định có thể được đầu mối cộng thêm lý thái còn hạ s á t thực lục soát phạm vi ngay tại quan đạo dọc đường bọn họ mấy chục người đem này cả một con đường ống sách phân chỉ là mấy giờ liền đem tin tức hỏi do không sai biệt lắm liền vội vàng dùng bồ câu đưa tin đem tin tức truyền đến sơn trang dành để nghỉ mát khải bẩm điện hạ thôi nguyệt nhi với năm ngày trước từ quan đạo hướng sơn trang dành để nghỉ mát tới ước chừng ở ba ngày trước không có tin tức lý thái thân vệ quý nói ước chừng là ở địa phương nào chưa dương p h ạ m đến gấp hỏi năm ngày trước lên đường ba ngày trước không có tin tức nói rõ đi lại hai ngày nhân liền ném tin tức mất là đang ở cách sơn trang dành để nghỉ mát một ư ơ i bảy dằm ngoại một tòa trên thành trấn k i a trấn nhỏ gọi là chu công trấn chu công trấn nàng ở chỗ này không thấy tung tích sao ngươi có thể có đi trấn trên tìm người dương phàm liền vội vàng truy hỏi mười bảy dặm chặng đường này vẹn vẹn cần nửa ngày là có thể đến sơn trang dành để nghỉ mắt rồi thôi nguyệt nhi tại sao chậm chạp không tới thật chẳng lẽ là xảy ra chuyện thuộc hạ sợ điện hạ cuối cùng đi trước một bước trở lại bẩm báo tin tức còn lại các huynh đệ đã tại trấn trên bắt đầu hỏi dò thị vệ kia cung kính nói dương phạm thở phào nhẹ nhõm chính mình quá nhạy cảm mới vừa rồi hắn thật rất sợ những người này hỏi d o hoàn tin tức liền thẳng lối trở lại rồi không lâu lắm thôi hạo đi vào thấy lý thái thân vệ ở bẩm báo tin tức liền vội vàng nhìn về phía dương phạm hỏi dương phạm nhưng là có ta a tỷ tin tức dương phạm gật đầu một cái đem nhận được tin tức báo cho thôi hạo thôi hạo lúc này mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm như hôm nay sắc cũng không sớm lý thái phân phó chuẩn bị một b à n thức ăn ngon cũng coi là cho thôi hạo đón gió lễ dựa tội chỉ là dương phàm lại không ở chế n y ế n tiệc coi như biết thôi nguyệt nhi tung tích nhưng hắn mí mắt hay là ở nhảy luôn cảm thấy không an lòng thấy ăn ngon cũng mất thèm ăn tìm cái cớ về trước mái hiên nghỉ ngơi vừa mới sáng sớ m ngày thứ hai dương phàm vừa mở mắt đã đi xuống giường động t á c nước chảy mây trôi sạch sẽ gọn gàng một chút cũng không có hắn thường ngày ngủ nướng hành vi bên ngoài trời vừa mới sáng dương phàm đi ra mái hiên tìm tới hôm qua nói chuyện cùng hắn người thị vệ kia có thể có tin tức thân vệ gật đầu một cái đem hắn đêm qua lấy được dùng bồ câu đưa tin đưa cho dương p h ạ m trong lòng của hắn cũng có chút hiếu kỳ này dương p h ạ m cùng tôi h nguyệt nhi rốt cuộc là quan hệ như thế nào thế nào đối với chuyện này thật đúng là để ý so với bọn hắn ra điện hạ còn gấp vô dương p h ạ m nhớ tới kia trên giấy tin tức c a o mày ngẩng đầu lên nhìn về phía thị vệ đây là ý gì không có tin tức sao dương p h ạ m c a o mày hỏi đợi một đêm chờ tới kết quả như vậy thị vệ túi đầu xuống nhẹ giọng nói đêm qua các huynh đệ ở trấn nhỏ mỗi một khách sạn tìm khắp một lần cũng không phát hiện thôi nguyệt nhi tung tích trước bọn họ tìm thôi nguyệt nhi tung tích đều là ở các đại khách sạn chung hỏi giò dựa theo thói quen đến trấn trên bọn họ cũng chạy thẳng tới khách sạn đem mỗi cái khách sạn cũng l ậ t khắp lại tốn không ít bạc hỏi thăm rất nhiều người nhưng l à một chút liên quan tới thôi nguyệt nhi tin tức cũng không có thôi nguyệt nhi người này giống như là hư không tiêu thất rồi